Nếu đây là một giấc mộng, ân phượng Hàn thật muốn lập tức liền tỉnh lại, bởi vì hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng, ở cuối cùng thời điểm, phản bội chính mình người, thế nhưng là cùng chính mình cùng nhau lớn lên thân huynh đệ. Cho nên, giờ này khắc này ân phượng Hàn trừng lớn hai mắt, hy vọng trước mắt hết thảy đều không phải thật sự, nhưng chung quanh ánh lửa là như vậy lóa mắt, trước mắt gương mặt là như vậy rõ ràng, rõ ràng làm ân phượng Hàn cảm thấy một cổ đến. Sương âm hàn, nháy mắt lan tràn đến toàn thân mỗi một góc, ân phượng hàn cả người bắt đầu không được run rẩy, nhưng lại không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ, hắn nhìn đứng ở chính mình trước mặt ân phượng cẩm, sau đó lại nhìn mắt đứng ở ân phượng cẩm bên cạnh ân phượng hiên, không cấm há miệng thở dốc, lại phát không ra một câu thanh âm, cuối cùng thẳng đến qua không biết bao lâu, mới rốt cuộc mở miệng nói ngươi thế nhưng là ngươi như thế nào sẽ là ngươi. Nói cho ta, đây là vì cái gì, từ ban đầu nỉ non, đến cuối cùng giống giận, ân phượng hàn gần như dùng hết toàn thân sở hữu sức lực, mà lúc này, nghe được lời này, nhìn trước mắt phẫn nộ cùng với đến không được run dẩy ân phượng hàn, vân vương ân phượng cầm lại chỉ là cười lạnh một chút, vì cái gì ha hả đại ca, ngươi đây là đang hỏi ta vì cái gì sao, ân phượng cầm thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Tuấn Tú trên mặt ở ánh lửa hạ, lộ ra quỷ dị quang mang, thấy vậy tình hình, ân phượng hàn không khỏi trứng lớn hai mắt, sau đó theo tiếng quát đối, ta chính là đang hỏi ngươi vì cái gì, ân phượng cầm, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta, nhiều năm như vậy, ta đối đãi ngươi không tệ, vì cái gì đến cuối cùng ngươi sẽ đối với ta như vậy, ngươi nói à, rốt cuộc là vì cái gì? Trong nháy mắt, ân phượng mặt lạnh lùng sắc giữ tợn gần như vặn vẹo, mà nhìn hắn kia phẫn nộ bộ dáng, nguyên bản còn biểu tình thản nhiên vân vương ân phượng cầm nháy, mắt cũng đi theo sắc mặt trầm xuống, đại ta không tệ, ân phượng hàn, lời này mất công ngươi nói được xuất khẩu, vân vương ân phượng cầm dùng đồng dạng thanh âm hồi giống lên trở về, nhưng dứt lời, lại hơi hơi hô khẩu khí, sau khi bình tĩnh tâm tình, tiếp theo mới lại mỉ môi đại ca. Người ta cùng nhau lớn lên, từ nhỏ thời điểm ta nhận việc sự theo ngươi, ngươi trướng mắt lão tứ, ta liền giúp ngươi đối phó hắn, ngươi đã làm sai chuyện nhi, ta cam nguyện giúp ngươi gánh tội. Thay, ha hả đối, ngươi cảm thấy này hết thảy đều là hẳn là, nhưng ngươi chớ quên, ta cũng là người, ta dựa vào cái gì phải làm ngươi chó săn, nói trắng ra là, còn không phải là bởi vì ta mẫu phi không có hoàng hậu thân phận cao sao? Đoạn thái hậu là người nào? Nói lên chuyện này, này người khác không biết, đại ca ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ đi, ta nhớ rõ khi còn nhỏ, có một lần chúng ta cùng nhau ở phía sau hoa viên ngoạn nhi, sau đó trong lúc vô ý thấy được lúc ấy, chính đến một cái phi tử lén nói vài câu đối Thái hậu không quá cung kính nói, kết quả ngươi trở về nói cho Thái hậu cuối cùng ra sao, nói vậy đại ca ngươi còn nhớ rõ đi, cuối cùng không ra mấy ngày công phu, cái kia phi tử liền đã chết. Ha hà, cho nên đại ca ngươi nói, chuyện này là ai làm, mà ta mẫu phi là người nào, lúc trước bất quá là cái nho nhỏ tần, đã không có đoạn thái hậu thế lực, càng không có trương quý phi tâm cơ, kia trừ bỏ dựa vào thái hậu, còn có thể, như thế nào, mà ngươi biết lúc ấy, mỗi khi ta cho ngươi gánh tội thay, chịu ủy khuất sau, mẫu phi đều cùng ta nói cái gì sao, nàng nói cho ta, nhẫn, nhất định phải nhẫn. Chỉ có nhịn xuống tới, mới có thể tồn tại, cho nên ta nhịn, nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới sống đến hiện tại, ân phượng cầm từng câu từng chữ nói, mà nói tới đây, lại là không cấm hơi hơi dừng một chút, sau đó lại là cười khẽ một chút, cho nên đại ca, ngươi vừa mới nói đúng ta không tệ, nhưng ngươi, biết lòng ta suy nghĩ cái gì sao, ngươi luôn miệng nói huynh đệ, nhưng ngươi nhưng có một ngày khi ta là huynh đệ quá. Hảo thuyết ta phản bội ngươi ha ha, sai rồi đại ca, ngươi nói sai rồi, không phải ta phản bội ngươi, là ngươi trước nay đều không có khi ta là người một nhà, không có khi ta là ngươi huynh đệ, kia hiện tại ngươi dựa vào cái gì tới chỉ trích ta thực xin lỗi ngươi, còn nói đối ta không tệ ha ha ha, thật là thiên đại chê cười, ân phượng hàn, ta nói cho, ngươi, ta ân phượng cẩm chưa từng có thực xin lỗi ngươi. Tới rồi cuối cùng, ân phượng cầm vẫn là ức chế không được cảm xúc, rồng lớn ra tới, đồng thời duỗi tay chỉ hướng ân phượng hàn, nhưng theo sau ân phượng cầm lại vẫn là dừng lại, sau đó, trên mặt phẫn nộ nháy mặt hóa thành một mặt cười lạnh ân phượng cầm đem nhiều năm như vậy, áp lực ở trong lòng cảm xúc đều phát tiết ra tới, nghe vậy, hợp với đứng ở hắn bên cạnh ân phượng hiên đều không khỏi chớp chớp mắt, sau đó quay, đầu nhìn hắn một cái, kia nghi hoặc rồi lại phức tạp ánh mắt. Phản phất lần đầu tiên nhìn đến ân phượng cầm giống nhau, mà lúc này, đông dạng nghe được ân phượng cầm nói, ân phượng hàn cũng không cấm ngây ngẩn cả người, nhưng theo sau ân phượng hàn lại là không khỏi mí môi, sau đó thẳng tắp nhìn về phía ân phượng cầm nói cho nên đâu, cho nên liền bởi vì như vậy, ngươi liền cùng lão lục cùng nhau đôi phó ta, nói, ân phượng hàn chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh ân phượng hiên, sau đó lại lại đem ánh mắt dừng ở ân phượng cầm trên người. Có thể nghe ngôn, ân phượng cầm rồi lại cười, sau đó mày kiếm một chọn, ha ha, sai rồi, phải biết rằng, liền tính lúc trước ngươi như vậy đối ta, ta như cũ vẫn là đương ngươi là ta đại ca, liền tính ngươi đăng cơ đương hoàng thượng, nhưng ta như cũ là một cái vô quyền vô thế vương gia, ta cũng không nghĩ tới phải đi đến này một bước, cho nên lại nói tiếp, hết thảy đều phải trách ngươi, là ngươi A đại ca, là ngươi, bức ta ngươi nói bệnh. Ta khi nào bước qua ngươi, ha ha, như thế nào, ân phượng hàn, ngươi là dám làm không dám nhận sao, hảo a, không biết đúng không, không quan hệ, nếu không biết, vậy xuống địa ngục đi hỏi ngươi hảo hoàng hậu đi, hỏi một chút nàng, ngươi liền biết ngươi là như thế nào bước của ta, nói, ân phượng cầm ngay sau đó dương giọng hét lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu dẫn theo kiếm nhằm phía ân phượng hàn, đây là một hồi thắng bại đã định chém giết, theo. Sau không bao lâu, liền chỉ thấy kia vốn là, số lượng không nhiều lắm hộ vệ ân phượng hàn cấm vệ sôi nổi ngã xuống, mà đương mười mấy binh lính đem cuối cùng một cái cấm vệ giết chết đồng thời, bên kia ân phượng cầm cùng ân phượng hàn quyết đấu, cũng có kết cục, nghị luận võ công, kỳ thật ân phượng cầm cùng ân phượng hàn hai người chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, chỉ là ngày thường, ân phượng cầm luôn là nhường ân phượng hàn, cho nên mới sẽ làm làm người cảm thấy ở vài vị. Hoàng tử Trung, ân phượng Hàn võ công chỉ ở sau tứ hoàng tử ân phượng trạm, cùng ngũ hoàng tử ân phượng liên, nhưng giờ này khắc này, sống chết trước mắt, ân phượng cầm tự nhiên sẽ không tái giống như dĩ vãng như vậy khiêm nhượng, cho nên ở đối chiến mấy chục chiêu sau, ân phượng cầm liền ở một cái sai thân nháy mắt, trở tay nhất kiếm đâm trúng ân phượng Hàn bả vai, nháy mắt, ân phượng Hàn trực giác đau sót, trong tay bảo kiếm ngay sau đó theo tiếng rơi xuống đất, mà lúc này... Ân phượng cầm càng là thừa thắng sông lên, sau đó thả người mà thượng, nhất kiếm liền hướng về đã là Nga trên mặt đất ân phượng hàn chém tới, ân phượng cầm này nhất kiếm thứ cực tàn nhẫn, sắc bén kiếm phong hỗn loạn nói không nên lời tức giận, đã có thể ở ân phượng cầm kiếm, muốn đụng tới ân phượng hàn nháy mắt, lại chỉ thấy ân phượng hiên không biết từ chỗ nào bỗng nhiên vọt lại đây, sau đó giơ tay dùng chính mình kiếm, ngăn cản hắn lão lục, ngươi làm gì, ân phượng cầm. Không nghĩ tới, ân phượng hiên sẽ ngăn lại chính mình, mà lúc này, một phen ngăn lại hắn ân phượng hiên lại là, không cấm liễm mắt nhìn té ngã trên mặt đất, chật vật bất kham ân phượng hàn liếc mắt một cái, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng cầm lấy hắn mệnh dữ dội dễ dàng, nhưng rốt cuộc huynh đệ một hồi, cho nên vẫn là trước bắt lại rồi nói sau, ân phượng hiên tóm lại vẫn là mềm lòng, tuy rằng đã từng hắn cũng vô số lần hô to, muốn đem ân phượng hàn bầm thay vạn đoạn. Nhưng trung quy tới rồi thời khắc máu chốt, hắn vẫn là không hạ thủ được, mà lúc này, vừa nghe lời này, ân phượng cầm tức khắc đôi mắt chừng, sau đó duỗi tay liền muốn đẩy ra ân phượng hiên, nhưng nề hạ ân phượng hiên lại trước sau kiên trì, không cho nửa bước, thấy vậy tình hình, cuối cùng ân phượng cầm, không cấm ngước mắt hung hăng chừng mắt nhìn ân phượng hiên liếc mắt một cái, hừ, lòng dạ đàn bà, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện nhi, ân phượng cầm ngoài miệng nói như vậy. Nhưng theo sau, vẫn là làm bên cạnh binh lính đem bị thương ân phượng hàn đẻ ép đi xuống, đảo mắt công phu, ân phượng cầm cung ân phượng hiên liền công hàm ân phượng hàn tẩm cung, mà chờ đem ân phượng vùng băng giá đi, lúc này ân phượng cầm ngay sau đó đầu tàu hướng mẫu sông ra ngoài, sau đó thẳng đến Đức Dương Cung mà đi, Đức Dương Cung, đoạn Thái hậu tẩm cung, đồng thời cũng là lần này bước vua thoái vị trọng điểm, rốt cuộc ân phượng cầm trong lòng rõ ràng, ân phượng hàn. Cùng đoạn Thái Hậu mẫu tử sơm có bất hòa, mà trưởng quản Hoàng Cung cấm vệ đoạn Như Phi lại vẫn luôn không có xuất hiện, như vậy không cần tưởng cũng biết, đoạn Như Phi tất nhiên là đi bảo hộ đoạn Thái Hậu, bởi vậy, có thể nói như vậy, hiện giờ Hoàng Cung, thủ vệ nhất nghiêm không phải ân phượng Hàn bên này, mà là đoạn Thái Hậu Đức Dương Cung, mà chỉ cần dẹp xong Đức Dương Cung, như vậy đến lúc đó Liên Hợp Ngoài Thành đã trước đó liên lạc tốt kinh thành thủ vệ, đại sự tức. Thành Cho nên muốn đến nơi đây, ân phượng cầm càng thêm bốc đồng mười phần, đã có thể vào lúc này, một bên ân phượng hiên lại là không cấm nhấc môi dưới, sau đó đối với ân phượng cầm nói, Tam Hoàng Huynh, Đức Dương Cung ngươi đi trước đi, ta phải rời khỏi trong chốc lát, nói, ân phượng hiên xoay người liền phải đi, nhưng lúc này ân phượng cầm lại mau tay nhanh mắt chảo một cái đã bắt được hắn, ngươi đứng lại, lúc này, đánh hạ Đức Dương Cung quan trọng, ngươi rời đi làm gì? Đi, không phải, ta là ân phượng cầm nói đạo lý, ân phượng hiên tự nhiên trong lòng rõ ràng, bởi vì lúc trước khởi sự phía trước, bọn họ liền đã thương lượng hảo, nhưng trước mắt mà lúc này nhìn ân phượng hiên như thế, ngay sau đó không chờ hắn đem nói cho hết lời, ân phượng cầm liền trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn, được rồi, ta biết ngươi muốn đi phượng vũ cung tìm cái kia chân hiểu liên, bất quá yên tâm hảo, chạy không được nàng, ách lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ. Ngươi được rồi, ngươi đừng đọc, đi trước Đức Dương Cung quan trọng, ách hảo, nếu ân phượng cầm đã nói như vậy, ân phượng hiên liền cũng chỉ có thể tin tưởng hắn, theo sau hai người liền mang theo đại đội nhân mạ hướng về Đức Dương Cung chạy đi, đêm khuya bức vua thoái vị, ánh lửa nổi lên bốn phía, toàn bộ hoàng cung đại loạn, mà liền ở ân phượng cầm cùng ân phượng hiên hai người thẳng đến Đức Dương Cung thời điểm, phượng, vũ cung trong cung. Đồng dạng bị tiếng kêu bừng tỉnh chân hiểu liên lại cũng không cấm hoảng sợ, nàng là điên rồi, nhưng còn không có thất thần trí, cho nên vừa thấy bên ngoài ánh lửa tận trời, tiếng kêu không ngừng, chân hiểu liên tức khắc liền minh bạch lại đây, nhưng theo sau liền ở chân hiểu liên muốn gọi người thời điểm, lại phát hiện phượng vũ cung nội cung nhân, sớm đã chạy không có bóng người, thậm chí liền chính mình nhất tâm phúc lục hà, đều biến mất vô tung vô ảnh, tức khắc. Chân hiểu liên không cầm khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng theo sau chân hiểu liên lại nháy mắt biểu tình vừa chuyển, sau đó đứng dậy bay nhanh từ phố hạ lấy quá sớm đã chuẩn bị lâu ngày trùy thủ, tiếp theo liền trực tiếp xông ra ngoài, nhiếp cẩn huyên, đối, còn có nhiếp cẩn huyên, mặc kệ là bức vua thoái vị cũng hảo, vẫn là có nhân tạo phản cung thế, nàng hiện tại cần phải làm là đi ngàn hà điện, lập tức giết nhiếp cẩn huyên, nhất định phải giết nàng, nhất định. Phải giết nàng, Trân Hiểu Liên biên ra bên ngoài chạy, trong lòng biên thẳng nghĩ, đối nhiếp cẩn huyên hận ý, đã qua đối cung biến sợ hãi, mà lúc này, hoàng cung đại loạn, cung nhân từ tán chạy trốn, cấm vệ sĩ binh chém giết tùy ý có thể thấy được, cho nên ngược lại không ai đi chú ý vẫn luôn hướng về ngàn hà điện chạy, tới chân Hiểu Liên, cho nên, cứ như vậy, chân Hiểu Liên một đường thông thuận, theo sau không bao lâu, liền đã là đi tới một cái hẻm nhỏ. Nơi này là đi, thông ngàn hà điện nhất định phải đi qua chi lộ, cũng là lần trước hàn lạc tuyết tập kích nhất cẩn huyên địa phương, mà lúc này, nghĩ thầm chỉ cần thông qua nơi này, liền tới rồi ngàn hà điện, chân hiểu liên cũng càng lúc hưng phấn lên, đã có thể vào lúc này, cũng chỉ thấy đen tối hẻm nhỏ bỗng nhiên toát ra một bóng người, sau đó nháy mắt ngăn cản nàng đường đi, tức khắc, chân hiểu liên không khỏi sừng sốt, ngay sau đó thẳng dừng bước chân người nào, tránh ra. Chân Hiểu, liên khí thế mười phần, có thể nghe ngôn, đối phương không những không tránh, ngược lại tiến lên đi rồi một bước mà lúc này, nương lập loè ánh lửa, Chân Hiểu Liên mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trước mắt ngăn lại nàng người, thế nhưng là Vân Vương phi Trần Yến Nhi, Yến Nhi, như thế nào là ngươi? Trần Yến Nhi bỗng nhiên xuất hiện, làm Chân Hiểu Liên rất là kinh ngạc, nhưng chờ bên này Chân Hiểu Liên nói âm rơi xuống, Trần Yến Nhi lại khẽ cười một chút, sau đó lại lần, ngựa tiến lên một bước đúng vậy, là ta, như thế nào, ngươi thực kinh ngạc, ngươi ngươi đây là có ý tứ gì? Trần Yến Nhi biểu tình cùng ngữ khí làm Trần Hiểu Liên, trong lòng phiếm ra một mặt dự cảm bất hảo, mà theo sau, Trần Hiểu Liên xuống phía dưới vừa thấy, lại nháy mắt nhìn đến, lúc này Trần Yến Nhi trong tay thế nhưng còn nắm một phen kiếm. Sức khắc, mặc dù là có ngốc, Trần Hiểu Liên cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, ngay sau đó không khỏi lui về phía sau một bước. Đồng thời hô Trần Yến Nhi, ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn giết ta, Trần Hiểu Liên kho có thể tin, có thể nghe ngôn, Trần Yến Nhi lại là nhướng mày cười đúng vậy, ta là muốn giết ngươi, Trần Yến Nhi thanh âm thực nhẹ, nhưng theo sau lại nháy mắt sắc mặt trầm xuống, đồng thời tê tâm liệt phế quát ta là muốn giết ngươi. Trần Hiểu Liên, ta hận không thể đem ngươi bầm thay vạn đoạn, Trần Yến Nhi vẫn nộ làm nhân tâm kinh, đồng thời cũng làm chân Hiểu Liên cả người chấn động. Ngay sau đó thẳng đến qua một hồi lâu, mới không khỏi mở to hai mắt nhìn, sau đó thẳng hỏi vì vì cái gì? Trần Yến Nhi, ta không có thực xin lỗi ngươi, ngươi vì cái gì? Hừ, không có thực xin lỗi ta, vậy ngươi nói cho ta, đây là cái gì? nói Trần Yến Nhi duỗi tay đem trong lòng ngực một cái đồ vật lấy đi ra ngoài, sau đó trực tiếp ném tới chân Hiểu Liên trên mặt. Trần Yến Nhi động tác nhanh chóng, tức khắc, chân Hiểu Liên trực giác muốn tránh, nhưng vẫn là không có tránh thoát. Tiếp theo liền chỉ nghe bang một tiếng, kia đồ vật không nghiêng không lệch nện ở chân Hiểu Liên trên mặt, sau đó dừng ở trên mặt đất, xoảng nháy mắt, kia đồ vật dừng ở đường đá xanh trên mặt, phát ra một đạo thanh thủy tiếng vang. Mà lúc này chân Hiểu Liên cúi đầu vừa thấy, thế nhưng phát hiện Trần Yến Nhi ném lại đây đồ vật, thế nhưng là một chuỗi huyết bổ để lắc tay, tức khắc, chân Hiểu Liên không khỏi đồng tử co rụt lại, theo sau nhịn không được hơi, hơi liếm trụ hoảng loạn tâm tình, tiếp theo nhấp môi thấp giọng nói Yến, Yến Nhi ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì, này lắc tay một phản vừa mới cường thế, lúc này chân Hiểu Liên ngược lại mềm xuống dưới, ôn hỏa âm điệu chung, càng lộ ra ẩn ẩn nghi hoặc, Mà đem nàng bộ dáng xem ở trong mắt, Trần Yến Nhi lại là không chờ nàng nói xong, liền trực tiếp khóe môi một câu, sau đó thẳng đánh gãy nàng, như thế nào, Trần Hiểu Liên, ngươi không quen biết, đây chính là lúc trước, ngươi đưa cái ta, như thế nào Trần Hiểu Liên, ngươi sẽ không nói ngươi không quen biết đi, ách đương nhiên nhận thức, chỉ là ta không biết Yến Nhi ngươi như thế nào, Trần Hiểu Liên hiển nhiên là muốn lửa gạt qua đi, nhưng hiện giờ Trần Yến Nhi đã là... Không phải đã từng cái kia bị nàng chơi xoay quanh vân vương phi, cho nên nhìn chân hiểu liên đến lúc này, còn làm bộ làm tịch, ngay sau đó nhất chân liền cho nàng một chân. Trần Yến Nhi tuy rằng là nữ tử, lại xuất thân võ, tướng thế ra, từ nhỏ luyện liền một thân công phu, tuy rằng không thể cùng nàng những cái đó ra trận giết định huynh trưởng đánh đồng, nhưng ngày thường thu thập vài người, lại là dễ như trở bàn tay, cho nên càng đừng nói đối phó không biết võ công chân hiểu liên. Bởi vậy, này một dưới chân đi, tức khắc đem chân Hiểu Liên gạt ngã ở trên mặt đất, nháy mắt, chân Hiểu Liên ăn đâu, ngay sau đó dương mắt nhìn về phía Trần Yến Nhi, giữ tợn ánh mắt tức khắc xé đi vừa mới ngụy trang, lộ ra chân Hiểu Liên tướng mạo sẵn có. Thấy vậy tình hình, Trần Yến Nhi ngược lại cười, sau đó tiến lên một bước, tiếp theo trên cao nhìn xuống đi vào chân Hiểu Liên trước mặt, "Chân Hiểu Liên, đều lúc này" Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta chơi cái gì giả mù xa mưa siết, ngươi ta nhận thức lâu như vậy, ngươi là người nào, ta Trần Yến Nhi trong lòng nhất rõ ràng bất quá, hiện tại ta chỉ là hận, hận ta như thế nào không có sớm nhận rõ ngươi nữ nhân này gương mặt thật, lúc trước còn đối với ngươi đào tim đào phổi kết quả ngươi lại như vậy đối ta, trừng lớn hai mắt, Trần Yến Nhi giận để bụng đầu. Ngay sau đó lại lần nữa nhấc chân lại đá chân hiểu liên một chân, chân hiểu liên, nhớ trước đây, ta bắt ngươi đương tỉ muội ta biết ngươi lúc trước luyến mộ thần vương, nhưng lúc sau lại gả cho thái tử, cho nên ta đau lòng ngươi, rốt cuộc thái tử làm người ta so ngươi rõ ràng, bởi vậy ta chuyện gì nhi đều nhường ngươi, chỉ cần ta trần yến nhi có thể hỗ trợ, nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi không thích nhất cẩn huyên, cho nên ta cam nguyện vì ngươi xuất đầu, ngươi sau lưng cho nàng ngáng chân. Ta chủ động cho ngươi đương thương xử bởi vì ta cảm thấy ngươi ta đều là nữ nhân, ngươi gả cho thái tử vốn là lầm cả đời hạnh phúc, cho nên ta liền tận lực làm ngươi quá vui vẻ một ít. Nhưng ngươi đâu, chân hiểu liên ngươi đâu, ngươi là như thế nào đối ta, Này người khác không biết, nhưng ngươi chân hiểu liên hẳn là biết. Sớm tại phía trước ta liền đã nói với ngươi, ta lúc trước thân mình chịu quá thương, cho nên không dễ thụ thai, bởi vì chuyện này, ta dưỡng đã lâu. Lên uống lên thật nhiều dược, mục đích chính là tưởng dưỡng hảo thân mình, sau đó sinh một cái hài tử, ngươi rõ ràng đều biết, vì hài tử, mặc kệ là ta, vẫn là phượng cầm, chờ đợi bao lâu, khát vọng bao lâu, nhưng ngươi đâu, ngươi lại ở đã biết này đó lúc sau, cho ta đưa tới thứ này ha hả, đúng rồi, lúc trước ngươi còn nói là này, huyết bồ đề là ngươi cố ý đi ngoài thành trong miếu cầu, phù hộ ta sớm sinh quý tử, nhưng kết quả đâu? Nói đến tức giận chỗ, Trần Yến nhi nháy mắt rưỡi tay ôm đồm quá Trân Hiểu Liên cổ áo, sau đó ngạnh sinh sinh đem nàng xả tới rồi chính mình trước mặt, đồng thời quát, nhưng kết quả đâu, Trân Hiểu Liên, ngươi nói cho ta, kết quả như thế nào, sớm sinh quý tử, ta phi, nói là đi trong miếu cầu, nhưng ngươi lại tại đây lắc tay trung động tay chân ngươi có ý tứ gì, ngươi nói, cho ta Trân Hiểu Liên, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì. Chẳng lẽ là ta Trần Yến Nhi có chỗ nào thực xin lỗi ngươi sao, ngươi muốn đối với ta như vậy, ngươi làm ta không có hài tử, chẳng lẽ ngươi chân hiểu liên là có thể được đến cái gì chỗ tốt sao, không, không phải, ngươi chân hiểu liên không chiếm được cái gì chỗ tốt, ngươi chỉ là không nghĩ nhìn ta hảo, ngươi hy vọng tất cả mọi người bất hạnh ha ha ha, đối, ngươi chính là ác độc như vậy, ác độc làm người ghê tởm, nói. Trần Yến Nhi lại một tay đem chân hiểu liên nga ở trên mặt đất, sau đó đối với nàng một đốn tay đấm chân đá, mà vốn dĩ nghi muôn nhân cơ hội dùng trong tay chủy thủ tập kích Trần Yến Nhi chân hiểu liên, lại ở Trần Yến Nhi thay phiên ẩu đả hạ, chỉ có thể thống khổ ôm lấy đầu, chủy thủ cũng bị nàng ném tới rồi một bên. Trần Yến Nhi dốc hết sức lực, từng cái phát tiết trong lòng phẫn nộ, đem chân hiểu liên đánh gần chết mới thôi mà theo sau chờ Trần Yến Nhi đánh đủ rồi lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí sau đó thẳng đứng lên nhưng lúc này chân hiểu liên lại đã là tê liệt nhá xuống trên mặt đất không thể động đậy mà liễm mắt nhìn trước mắt chân hiểu liên như thế Trần Yến Nhi lại chỉ là cười lạnh một tiếng sau đó giơ chân đá đá nàng tiếp theo nhìn chân hiểu liên động tình Trần Yến Nhi liền lại nở nụ cười chân hiểu liên ngươi thiếu cho ta giả chết nói cho ngươi Ta không phải nhếp cẩn huyên, không có như vậy nhiều thiện tâm, cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ sự tình đến nơi đây liền xong rồi, bất quá ngươi yên tâm hảo, chân hiểu liên, ta cũng sẽ không làm ngươi dễ dàng chết, nói, Trần Yến Nhi trên mặt hiện lên một mặt quỷ dị tinh quang, thế vậy tình hình, nằm trên mặt đất Trần Hiểu Liên không khỏi đồng tử co rụt lại, sau đó nhịn không được đem thân mình sau này trốn, đồng thời run giọng nói ngươi ngươi muốn như thế nào Trần Yến Nhi. Ta, ta nói cho ngươi ta, ta là hoàng hậu, ngươi ngươi thức thời, tốt nhất thả ta, ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không, ha ha, bằng không như thế nào, con hoàng hậu, ha ha, chân hiểu liên, ngươi liền tiếp tục nằm mơ hảo nói, Trần Yến Nhi dơ tay vung lên, nháy mắt liền chỉ thấy mười mấy dáng người cường tráng binh lính, ngay sau đó từ Trần Yến Nhi phía sau đã đi tới, các ngươi cho bổn vương phi nghe, người này giả mạo hoàng hậu. Khi quân vóng thượng, bất quá hiện tại trong cung chính loạn, cũng không chỗ thu thập nàng, cho nên bổn vương phi liền đem nàng thưởng cho các người nhớ kỹ, đừng làm cho nàng dễ dàng đã chết, xong việc nhớ rõ sẻo đôi mắt, cắt đầu lưỡi băm tay, sau đó ném tới bên ngoài đi, dứt lời, Trần Yến Nhi cũng mặc kệ Trần Hiểu Liên đang nghe đến những lời này sau kêu khóc, Liên trực tiếp xoay người cầm lấy bảo kiếm, sau đó thẳng đến Đức Dương cung chạy tới. Trần Yến Nhi chính là như vậy tính cách, đương nàng đối với ngươi đào, tim đào phổi thời điểm, nàng sẽ đem ngươi phủng trời cao, như nhau hiện tại, mặc dù toàn bộ hoàng cung đã là sắp sửa hóa thành một mảnh biển lửa, tiếng kêu rung trời, nhưng nàng như cũ không có chạy trốn, mà là thẳng đến Đức Dương Cung, bởi vì nàng biết, ân phượng cầm lúc này hẳn là đi Đức Dương Cung, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau, nhưng một khi Trần Yến Nhi khởi xướng tàn nhận tới, Lại là trực tiếp đao thật kiếm thật ngạnh thượng, chưa từng có cái gì lòng dạ đàn bà, như nhau. Vừa mới Trân Hiểu Liên, làm người giận xôi thủ đoạn, mặc dù là nam nhân, cũng cam bái hạ phong, mà Trân Hiểu Liên kết cục có thể nghĩ, bị mười mấy binh lính tàn sát bừa bãi sau, bị đào mắt cắt lưỡi, chặt đứt tay, kia liền chỉ phải là một cái chỉ có thể thở dốc phế nhân, hơn nữa Trân Hiểu Liên đã hủy dung. Bởi vậy tương lai nhật tử, sẽ là so chết còn muốn gian nàn vô gian địa ngục, mà ở như vậy trong địa ngục, nàng đem muốn sống không được muốn chết không xong, này đó là báo. Ứng, như nhau hàn lạc tuyết, như nhau chân hiểu liên ngươi có thể càn dỡ nhất thời, nhưng lại không thể đắc ý một đời, mà lúc trước nếu hàn lạc tuyết ở bị cung vương ân phượng hiền cứu ra lúc sau, có thể dừng cương trước bờ vực, kia nàng cũng sẽ không chết thảm hoàng cung, rơi vào bộ mặt hoàn toàn thay đổi kết cục. Đến nỗi chân hiểu liên, mặc dù lúc trước nàng tâm hệ thần vương, nhưng nếu không có bởi vì nhất thời ác độc, xuống tay hại Trần Yến Nhi, cũng sẽ không cuối cùng, bị Trần Yến Nhi như thế đối đãi, thậm chí còn, nếu không phải bởi vì chuyện này, như vậy ân phượng cầm cũng sẽ không hướng quan giận dữ, cuối cùng thành áp suy sụp hắn nhiều năm như vậy ẩn nhẫn trí mạng dơm dạ, khiến cho hắn súi dục ân phượng hiên, sau đó cùng ân phượng hiên âm thầm liên thủ bức vua thoái vị. Nháo được thiên hạ đại loạn, một vòng khấu một vòng, trên đời này chưa từng có ngẫu nhiên, có liền chỉ là lẫn nhau vì nhân quả tất nhiên, Trần Yến Nhi mang đến, người, đều là vân vương phủ người, cho nên nàng không lo lắng những người đó sẽ thả chân hiểu liên, cho nên đại thu thập chân hiểu liên sau, Trần Yến Nhi không chút nghĩ ngợi thẳng đến Đức Dương Cung, chỉ là làm Trần Yến Nhi không nghĩ tới chính là, đương Trần Yến Nhi đi vào Đức Dương Cung đồng thời. Lại vừa lúc đụng phải ân phượng cầm cùng ân phượng hiên, nhưng toàn bộ đức dương cung, lại người đi nhà trống không có một bóng người, thế vậy tình hình, mặc kệ là Trần Yến, Nhi, vẫn là ân phượng cầm, ân phượng hiên đám người không cấm vì này sừng sốt, ngay sau đó Trần Yến Nhi vội vàng đi vào vân vương ân phượng cầm bên người, sau đó nhíu mày hỏi, phượng cầm, chuyện gì xảy ra, người đâu, không rõ ràng lắm, chúng ta cũng vừa tới. Thuận miệng trở về Trần Yến Nhi một câu, theo sau ân phượng cầm phái người khắp nơi điều tra, nhưng lại như cũ không có phát hiện một bóng người, sự tình lộ ra nói không nên lời quỷ dị, tức khắc, ân phượng cầm không, khỏi nhăn lại mi, mà lúc này, bên cạnh ân phượng hiên cũng nhảy dựng lên, sau đó kêu lên chuyện gì xảy ra, người này đều đi đâu vậy, thế nhưng đi như vậy cảm giác chẳng lẽ nói, kia họ đoạn lão yêu bà tử trước đó đã biết, sau đó chạy trốn không thành. Ân phượng hiên trung quy không phải một cái có thể thành đại sự, dung khi có thừa, nhưng tâm kế không đủ, mà lúc này, nghe hắn như vậy vừa nói, ân phượng cầm lại là nháy mặt mày căng thẳng không tốt, nếu kia lão yêu bà tử, đã biết, sự tình liền phiền toái, đoạn ra tay cầm binh quyền, mà chúng ta lần này bức vua thoái vị, quý ở thần tốc, cho nên căn bản không có thời gian đi liên hệ tề quốc công phủ cùng mặc ra, bởi vậy một khi làm kia lão yêu bà tử chạy thoát. Đến lúc đó đoạn ra điều binh, kia đến lúc đó liền phiền toái không được, chúng ta chạy nhanh tìm, cần thiết muốn đem kia lão yêu bà tử tìm được, nói, ân phượng cầm quay đầu liền dẫn đầu sông ra ngoài mà đúng lúc này, lại thấy một. Sĩ binh chạy tới, sau đó đối với ân phượng cầm cùng ân phượng hiên nói, hồi bẩm vân vương điện hạ, cùng vương điện hạ, vừa mới phát hiện có nhân mạ hướng về thái miêu phương hướng bôn tàu kia binh lính cúi đầu, ngựa tốc bay nhanh nói, mà vừa nghe lời này, ân phượng hiên lại tức khắc mở to hai mắt nhìn thái miêu phương hướng, ta mẫu phi ngàn hà điện không phải cung ở bên kia, gặp, nháy mắt, ân phượng hiên giống lớn một tiếng, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi liền hướng về, ngàn hà điện phương hướng chạy tới nhất cẩn huyên vốn tưởng rằng rời đi ngàn hà sau điện, trương quý phi hồi mang theo nàng phía trước đi thái miêu tránh né, Rốt cuộc thái miếu là toàn bộ hoàng cung nhất thần thánh địa phương, cho nên người bình thường không dám ở thái miếu quá mức làm càn, chỉ là nhiếp cẩn huyên không nghĩ tới chính là, trương quý phi lại không có mang theo nàng đi thái miếu, cũng không có đi ly gần nhất lạnh cung, mà là ở ra ngàn hà sau điện, trực tiếp, hướng về phía trước liên thủy các chạy tới, tức khắc, nhiếp cẩn huyên không cấm có chút nghi hoặc, nhưng theo sau liền lập tức minh bạch lại đây, rốt cuộc. Mặc kệ là thái miếu vẫn là lãnh cung, tuy rằng cũng là trốn người địa phương, nhưng nếu đối phương là thuần tâm muốn đem nàng hoặc là trương quý phi, đưa vào chỗ chết nói, như vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua kia hai cái địa phương, cho nên, cùng với lựa chọn ai đều có thể nghĩ đến thái miếu cùng lãnh cung, mặt ngoài nhìn qua, càng thêm rõ ràng liên thủy các, ngược lại là cái không tồi lựa chọn, mà liên thủy các láng giềng gần ngàn hà điện. Bởi vì đồng dạng láng giềng gần lãnh cung, cho nên có thể nghĩ, bên trong trụ người tự nhiên là một ít ở trong cung đã là thất, hoặc là sớm đã đã không có địa vị phi tần. Mà lúc này, bởi vì trong hoàng cung đã là loạn thành một đoàn, cho nên đương trương quý phi mang theo nhất cẩn huyên đi vào liên thủy các thời điểm, lại thấy liên thủy các người đã là hoảng. Nơi nơi tán loạn, không biết như thế nào cho phải. Thấy vậy tình hình, trương quý phi cũng cố kỵ không được nhiều như vậy liền lôi kéo nhếp Cẩn Huyên hướng trong đi đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe một đạo tiếng la bỗng nhiên từ phía sau truyền tới đứng lại. Thanh âm kia lại tiêm lại tế, rõ ràng là một cái thái giám thanh âm, mà nghe tiếng, Trương Quý phi cùng nhếp Cẩn Huyên không cấm đồng thời cả kinh, nhưng hai người đều không có quay đầu lại, lại vẫn là trực tiếp về phía trước đi đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe kia thái giám liền lại kêu lên, người tới, bắt lấy phía trước mấy người kia thực rõ ràng đối phương là hướng về chính mình tới mà lúc này chớ thanh âm kia rơi xuống liền chỉ thấy mấy một bọn thị vệ hung hãn chạy tới sau đó ngăn cản trương quý phi cùng nhiếp cẩn huyên đường đi tức khắc mắt thấy tình thế không tốt thủy vân nháy mắt một tay đem nhiếp cẩn huyên xả đến phía sau đồng thời duỗi tay rút ra bên hông nguyễn kiếm liền trực tiếp phát tới thủy vân là ân phượng trạng từ nhỏ bồi dưỡng tâm phúc tử sĩ giết người cũng không chớp mắt Mà những cái đó thị vệ tuy rằng nhân số không ít, chừng mười mấy người, nhưng lại hoàn toàn không phải thủy vân đối thủ, cho nên theo sau liền chỉ thấy trước mắt đao quang kiếm ảnh hiện lên, sau đó bất quá 15 phút công phu, trước mắt kiếm mười mấy thị vệ liền đã là toàn bộ mệnh tang với thủy vân dưới kiếm, thi thể đổ đầy đất, trói mắt đỏ tươi, cùng gây mũi huyết khí tức khắc ập vào trước mặt, mà theo sau, chờ thu thập này đó thị vệ, thủy vân nháy mắt trong tay phần mềm vung. Tiếp theo một cái lắc mình liền đem kiếm để ở cách đó, không xa một cái trung niên thái giam trên cổ. Kia trung niên thái giám chính là phía trước hạ lệnh bắt lấy trương quý phi, cùng nhếp cẩn huyên người, mà trước mắt hết thảy phát sinh quá nhanh, mau làm trương quý phi đều có chút mục không nghiêng tiếp. Cho nên lúc này, Nhiếp cẩn huyên lại là cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, sau đó chuyển mắt nhìn về phía kia trung niên thái giám nói, ngươi là cái nào cung? Trong lúc nguy cấp, nhiếp cẩn huyên cũng không cần phải khách khí, mà lúc này, nhìn hoành nằm đầy đất bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, kia trung niên thái giám hiển nhiên là sợ hãi, thậm chí liền lời nói đều có chút cũng không nói ra được, ta ta trung niên thái giám cả người run rẩy nếu không phải Thủy Vân kiếm chống, nói vậy giờ phút này đã là tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, mà lúc này, liền ở nhiếp cẩn huyên hỏi chuyện công phu, trương quý phi cũng dần dần phục hồi tinh thần lại sau đó theo nhất cẩn huyên phương hướng vừa thấy ngay sau đó không cấm sắc mặt một nương cẩn huyên kia nô tài là đức dương cung người ở trong cung sinh sống lâu như vậy trương quý phi tự nhiên đối trong cung nhân sự có một ít hiểu biết đặc biệt là đức dương cung người trương quý phi càng là các đều nhận thức mà lúc này vừa nghe hỏi ra lai lịch thủy vân cũng không khách khí nháy mắt thủ đoạn vung tiếp theo liền đem kia trung niên thái giám đầu lao tới máu tươi phun ra đầy đất. Theo sau thỉnh thịt, một tiếng, trung niên thái giám thi thể theo tiếng tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Nhưng lúc này, đã là không ai để ý này đó, trương quý phi càng là một phen giữ chặt nhấp cẩn huyên, đồng thời thấp giọng nói, đối phương là đức dương cung người, hiển nhiên là có bị mà đến, xem ra kia đoạn. Nguyệt thiền là muốn sấn loạn đem chúng ta đều giết. trương quý phi là cái khôn khéo người, mà trước mắt ở rất nhiều chuyện không rõ dưới tình huống. Mặc kệ là ai bức vua thoái vị, nhưng hiện tại Đức Dương cung người lại đây, vậy thuyết Minh đoạn thái hậu sớm có chuẩn bị. Cho nên vừa nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên cung không cấm nhăn chặt mày, xem ra là cái dạng này, hơn ngựa trước mắt lúc này mới mười mấy người, nếu là đoạn thái hậu nói, mắt thấy những người này không trở về. Lúc sau tất nhiên còn sẽ phái người tới, Nhiếp Cẩn Huyên thấp giọng nói: Theo sau dùng nhanh nhất tốc độ làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, bất quá trước mắt này liên thủy các cũng không thể để lại. Này đầy đất thi thể, liền tính là thu thập hào, còn sẽ có vết máu, cho nên chúng ta muốn khác tìm địa phương, ân là đạo lý này, cần phải đi chỗ nào đâu? Trong cung đại loạn, mà ở trước mắt cái này mấu chốt nhi thượng, càng không thể lỗ mãng hành sự, cho nên trong lúc nhất thời, Nhiếp Cẩn Huyên cùng Trương Quý phi đều lâm vào trầm tư. Đã có thể vào lúc này, Nhất Cẩn Huyên lại bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, "Đúng rồi nương nương, chúng ta đi cấm địa, chính là lúc trước tiên hoàng đặt Ninh Quý phi xác chết địa phương, cấm địa là lúc trước thuận thừa đế cô y kiến tạo, cơ quan ám đạo mặc kệ cái nào phương diện đều là cực hảo, hơn nữa biết nơi đó cơ quan người càng là cực nhỏ, cho nên xác thật là một cái không tồi địa phương." Bởi vậy vừa nghe lời, "Này, Trương Quý phi rời đi gật đầu. Nhưng theo sau rồi lại lắc lắc đầu không được cẩn huyên, nơi đó hảo là hảo, nhưng mấu chốt là cách nơi này có chút xa, mà hiện giờ trong cung đại loạn, này dọc theo đường đi bảo không chuẩn lại sẽ đụng tới ai, cho nên quá không an toàn nói, trương quý phi ngẩn đầu nhìn nhìn đi, đi thái miếu, bổn cung cũng không tin, kia đoạn nguyệt thiền có phải hay không thật sự dám động ân thị hoàng tộc tổ tông bài vị, dứt lời, trương quý phi liền. Mang theo Nhiếp Cẩn Huyên thẳng đến Thái Miếu, Thái Miếu không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng trước mắt ở vô kế khả thi dưới tình huống, liền cũng chỉ đến như thế. Đã có thể ở Trương Quý phi cùng Nhiếp Cẩn Huyên thẳng đến Thái Miếu mà đi thời điểm, lại thấy nghênh diện thế nhưng lại xuất hiện một bọn thị vệ. Này đó thị vệ nhân số rõ ràng so phía trước nhiều gấp đôi có thừa, mà mang đội còn lại là một người mặc khôi giáp thống lĩnh. Thấy vậy tình hình, đi tuốt đàng trước. Mặt Thủy Vân nháy mắt biểu tình lạnh lùng. Ngay sau đó đem bên hông nguyên kiếm rút ra, đồng thời nói khe với phía sau Nhiếp cẩn huyên cùng trương quý phi nói, quận chúa, nương nương lui về phía sau, Thủy Vân trực giác nói cho nàng, đối phương là địch phi hữu, mà lúc này, liền ở Thủy Vân làm tốt phòng bị, cũng làm phía sau nhất cẩn huyên trở tránh né đồng thời, đối diện thị vệ thống lính cũng phát hiện các nàng, ngay sau đó trực tiếp dương giọng quát thượng, bắt sống. Hiển nhiên đối phương mục tiêu đồng dạng là nhiếp cẩn huyên cùng trương quý phi. Nghe vậy, thủy vân nháy mắt hai tròng mắt nhíu lại. Ngay sau đó thả người liền trực tiếp vọt đi lên, ánh lửa hạ, thủy vân hóa thành kinh hồng, tay nâng kiếm lạc, máu tươi bát sái đầy đất. Nháy mắt đánh giáp lá cà kim loại, tiếng đánh cùng tê tiếng la, tiếng kêu thảm thiết tức khắc truyền tới. Nhưng thủy vân công phu lại cao, lại như cũ song quyền khó địch bốn tay, đối phương nhân số quá nhiều. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra đem Thủy Vân bám trụ, mà đúng lúc này, liền ở kia một bọn thị vệ bám trụ Thủy Vân đồng thời, lại chỉ thấy kia lãnh binh thị vệ thống lĩnh thẳng từ rời khỏi vòng chiến, sau đó lặng yên vòng qua bị vây quanh Thủy Vân, liền nghĩ nhất cẩn huyên cùng trương quý phi đám người vọt lại đây, kia thị vệ thống lĩnh mục tiêu thực rõ ràng, giơ tay liền đem mũi kiếm thẳng chí nhấp cẩn huyên, mà lúc này, kinh giác tình huống có dị Thủy Vân vừa nhấc đầu. Thức khắc sợ tới mức hai mắt trợt trợn, chợ, nhưng phi thân mà đến, lại đã là không còn kịp rồi mũi kiếm đã là đi tới trước mắt, trong nháy mắt, nhiếp cẩn huyên thậm chí cảm thấy tử vong hơi thở, đã có thể tại đây nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, lại thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh vọt lại đây, theo sau không chờ nhiếp cẩn huyên lộng minh bạch chuyện gì xảy ra, liền chỉ thấy kia đã là sắp đắc thủ thị vệ thống lĩnh, bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, trong tay trường. Kiếm đồng thời rơi xuống ở trên mặt đất, hết thảy phát sinh quá nhanh, mà trước mắt hết thảy càng là ra ngoài mọi người dự kiến, mà đương nhất cẩn huyên phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại chỉ thấy kia thị vệ thống linh chính che lại thủ đoạn, kêu rên không thôi, máu tươi từ hắn khe hở ngón tay chung để lại ra tới hiển nhiên, là vừa mới có người đúng lúc ra tay, chém bị thương hắn kia lấy kiếm tay phải, thấy vậy tình hình, Nhất cẩn huyên tức khắc ngẩn ra, tiếp theo phản. Xạ tính quay đầu, ngay sau đó liền đối với thượng một đôi sáng người hai mắt. Quỳnh hoa quận chúa, quỳnh hoa quận chúa bỗng nhiên xuất hiện, làm mọi người chấn động. Mà Trương Quý Phi cũng chỉ là gặp qua quỳnh hoa quận chúa vài lần, cho nên đối nàng cũng không quen thuộc, cho nên không khỏi mắt lộ cảnh giác. Mà đồng dạng bị sợ hãi ngọc châu cùng tiểu tú, tắc cũng kinh giác nhìn quỳnh hoa quận chúa, nhấp khẩn đôi môi, không rên một tiếng, nháy mắt, chung quanh có một lát yên, lặng. Mà lúc này, nhìn trước mắt xuất hiện Quỳnh Hoa Quận Chúa, nhất cẩn huyên lại là ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Sau đó thẳng cùng Quỳnh Hoa Quận Chúa nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mà theo sau Quỳnh Hoa Quận Chúa cũng không vô nghĩa, thậm chí không cùng Trương quý phi đám người đánh một tiếng tiếp đón, liền nháy mắt ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía kia một chúng cùng Thủy Vân, run rẩy thị vệ, tiếc. Theo dương giọng nói giết bọn họ, là, quỳnh hoa quận chúa thanh âm vang rội, thanh lạc, theo sau liền chỉ thấy bốn đạo hắc ảnh nháy mắt, từ phía sau phi thân nhằm phía đám kia thị vệ, ánh đao huyết ảnh hạ, tiếng kêu thảm thiết tức khắc truyền ra tới, quỳnh hoa quận chúa chỉ dẫn theo bốn người, nhưng thực hiển nhiên, kia bốn người đều không phải là bình thường thị vệ, thân thủ tuy rằng không thể so thủy vân, nhưng lại cũng là võ lâm cao thủ, cho nên bất quá trước mắt công. Phu, kia bốn người liền tính cả Thủy Vân cùng nhau đem những cái đó, thị vệ tru sát hầu như không còn, nguy cơ chiếm khi bị hóa giải, mà lúc này, nhìn những cái đó thị vệ đã bị rửa sạch sạch sẽ, Quỳnh Hoa Quận Chúa ngay sau đó đối với Nhếp Cẩn Huyên nói, cùng ta tới, nói, Quỳnh Hoa Quận Chúa liền đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước, sau đó đem Nhếp Cẩn Huyên đám người đưa tới Thái Miếu chung một gian nhà kề, kiên nhà kế vị chỗ Thái Miếu chính điện bên cạnh, bên ngoài thượng nhìn qua bất quá là một cái khắc hoa vách tường, cho nên nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra đến tổn cùng tới. mà như vậy nhìn như rõ ràng, nhưng trên thực tế phi thường ẩn nấp địa phương, hợp với trương quý phi cũng không biết, cho nên chờ mọi người vừa đi vào phòng, trương quý phi tức khắc nhịn không được thấp giọng hỏi nói, như vậy ẩn nấp địa phương, bổn cung đều không rõ ràng lắm, quỳnh hoa quận chúa làm sao mà biết được? không phải trương quý phi đang nghi chỉ là Quỳnh Hoa Quận Chúa xuất hiện, cùng với tình huống hiện tại, thực sự làm Trương Quý Phi có chút bất an, mà thấy Trương Quý Phi suy nghĩ xem ở trong mắt, Quỳnh Hoa Quận Chúa lại chỉ là chuyển mắt nhìn nàng một cái, có người nói cho ta, Quỳnh Hoa Quận Chúa nhưng thật ra lời nói không nói nhiều, mà vừa nghe lời này, Trương Quý Phi càng là chân mày cau lại, nhưng theo sau liền ở Trương Quý Phi còn muốn nói chút gì đó thời điểm, nhấp cẩn huyên lại đúng lúc giữ nàng lại, sau đó... Thấp giọng ở Trương Quý Phi bên tai nói nương nương yên tâm, Quỳnh Hoa Quận Chúa là người một nhà, nhất Cẩn Huyên không có giải thích quá nhiều, nhưng chỉ là nàng này một câu, lại đã là làm Trương Quý Phi ăn thuốc an thần, ngay sau đó nhấc môi gật gật đầu, cứ như vậy, Quỳnh Hoa Quận Chúa mang theo nhất Cẩn Huyên đám người liền ở Thái miếu Trung chốn tránh lên, mà này nhà kể tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng tính vừa vận dung đến hạ bọn họ, cho nên theo sau mọi người. Liền đều tự tìm hảo vị trí, mặc không lên tiếng bắt đầu yên lặng chờ đợi lên, mà quỳnh hoa quận chua mang đến kia mấy cái thị vệ tắc cẩn thủ cửa phòng, thời khắc chú ý bên ngoài, không dám thả lỏng một khắc, thời gian ở trôi đi, theo sau không bao lâu, tránh ở nhà kế chung mọi người liền nghe được bên ngoài hét hò càng lục lớn lên, tức khắc phương thuốc cổ truyền chung mọi người càng là nháy mắt ngưng thần nín thở, mà đúng lúc này, lại chỉ nghe thái miếu bên ngoài truyền. Đến một trận tiếng gào, tiếp theo liền lại là một trận tiếng chém giết nhà kẻ người, nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng nghe thanh âm, hẳn là hai đám người mã tương ngộ, sau đó chém giết lên, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, thanh âm tiệm nhược, sau đó chỉ nghe hỗn độn tiếng bước chân ẩn ẩn từ bên ngoài chuyển tới hiển nhiên, bên ngoài người cũng là ở tìm người, nhưng không có phát hiện nhiếp cẩn huyên đám người ẩn thân địa phương, cho nên chờ thêm sau một lát. Liền chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận nói chuyện thanh, khởi bẩm vương ra, đại điện không có, vương ra, thiên điện cũng không có, vương ra, hậu viện nhi cũng không có, cấp dưới hồi bẩm không có tìm được người, mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo quen thuộc thanh âm, theo sau truyền tới như thế nào vẫn là không có, này đều tìm một vòng, mẫu phi các nàng đến tột cùng đã chạy đi đâu, chẳng lẽ đã bị kia lão yêu bà tử bắt lại. Kia nói chuyện thanh lộ ra rõ ràng tức, muốn học máu cùng nóng nảy, nghe tiếng, tránh ở nhà kề trung trương quý phi cùng nhiếp cẩn huyên, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái là ân phượng hiên, tức khắc, nhiếp cẩn huyên trong lòng giật mình, rốt cuộc nếu ân phượng hiên ở chỗ này nói, kia chẳng phải là nói, đêm nay bức vua thoái vị người, không phải đoạn thái hậu, mà là ân phượng hiên sao, nhưng sao có thể đâu, rốt cuộc kia ân phượng hiên hắn trong lúc nhất thời. Nhếp cẩn huyên có chút ngốc, bởi vì nhếp cẩn, huyên như thế nào tưởng, đều không thể tưởng được, ân phượng hiên sẽ tạo phản bức vua thoái vị, mà cùng nhếp cẩn huyên giống nhau, kinh nghe bên ngoài nói chuyện chính là chính mình nghi tử, Trương quý phi đồng dạng hoàng sợ, trừng lớn hai mắt, càng là lộ ra khó có thể tin quang mang, mà đúng lúc này, liền ở nhếp cẩn huyên cùng Trương quý phi đồng thời bởi vì ân phượng hiên xuất hiện, mà rất là khiếp sợ thời điểm. Tránh ở nhiếp cẩn huyên bên cạnh tiểu tú lại là ánh mắt sáng, lên, sau đó nhịn không được kêu lên là cung vương điện hạ, quận chúa, chúng ta được cứu rồi, cung vương điện hạ tới cứu chúng ta, tiểu tú thanh âm lộ ra hưng phấn, mà nàng kia không lớn không nhỏ thanh âm, càng là nháy mắt làm người phương thuốc cổ truyền mọi người vì này sừng sốt, mà đúng lúc này. Bên ngoài người cũng nghe tới rồi thanh âm, ngay sau đó theo thanh âm tìm lại đây, vương ra, tìm được rồi nơi này có cái phòng, thanh lạc, ẩn nấp nhà kề cửa phòng ngay sau đó, bị mở ra, ân phượng hiên đồng thời trực tiếp vọt lại đây mẫu phi, có chút thời điểm, ân phượng hiên trung quy tâm tính thượng vẫn là cái hải tử, cho nên tìm được rồi trương quý phi, ân phượng hiên tức khắc trên mặt vui vẻ, sau đó đem trương quý phi đỡ ra tới. Mà lúc này nhìn đến Nhiếp cẩn huyên cũng ở, ân phượng hiên tuy rằng ngoài miệng không nói chuyện, nhưng vẫn là hơi hơi hô khẩu khí, mà lúc này, ở tránh ở nhà kề, đã là không có ý nghĩa, theo sau đại gia liền sôi nổi đi ra đã có thể, ở tất cả mọi người đều ra khỏi phòng nháy mắt, đi ở cuối cùng quỳnh hoa quận chúa lại nháy mắt ánh mắt chợt lué, sau đó giơ tay một phen dơ lên trong tay kiếm, tiếp theo lập tức chỉ hướng tiểu tú. Nói, ngươi là người nào, lúc này quỳnh hoa quận chúa vẻ mặt đông lạnh, như đau giống nhau con ngươi càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu tú, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà lúc này, nghe được quỳnh hoa quận chúa, tiếng la, mọi người không cấm quay đầu lại, mà vừa thấy nàng đang dùng kiếm chống tiểu tú, mọi người tức khắc bị hoảng sợ, rốt cuộc, tiểu tú là từ nhất cẩn huyên khi còn nhỏ liền đi theo bên người nàng nha hoàn, thậm chí ở một mức độ nào đó tới nói. Nàng muốn so thủy vân càng thêm làm người tin phục, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà lúc này, cảm nhận được kia lạnh băng mũi kiếm chuyển đến hàn ý, từ trước đến nay nhát gan tiểu tú tức khắc liền sợ tới mức khóc ra tới. Sau đó một bên khóc, một bên run rẩy nói ô ô quỳnh hoa quỳnh hoa quận chúa ngài làm gì vậy a? no, nô no tỳ là tiểu tú à ô ô tiểu tú bị dọa đến không được, có thể nghe ngôn, quỳnh hoa quận chúa lại hử lạnh một tiếng. Sau đó trong tay kiếm càng thêm tới gần vài phần, ngươi là tiểu tú, nhưng ta muốn biết chính là, ngươi đến tổt cùng là người nào, quận chúa ngài ngài lời này là có ý tứ gì a có ý tứ gì, hừ, ta đây hỏi ngươi, vừa mới ở nhà kề, ngươi vì cái gì, bỗng nhiên hô to ra tiếng, kia đó là bởi vì nô tỳ nô tỳ nghe được cung vương điện hạ thanh âm a cung vương thanh âm lại như thế nào? Rốt cuộc ngươi ngươi muốn đã quên, lúc ấy trong phòng trừ bỏ ngươi, còn có Trương Thái Phi, mà Trương Thái Phi là cung vương điện hạ mẫu Phi, nhưng ở vừa mới cái kia mấu chốt nhi thượng, Trương Thái Phi cũng chưa nói chuyện, ngươi vì cái gì bỗng nhiên ra tiếng, mà ngươi làm như vậy, còn không phải là thuần tâm hấp dẫn bên ngoài người. biết chúng ta ẩn thân mà sao, tuy rằng tiểu tú liên thanh giải thích, nhưng Quỳnh Hoa quận chúa như cũ không thuận theo không buông tha. Cho nên trở Quỳnh Hoa quận chúa nói âm rơi xuống, tiểu tú càng thêm khóc lóc thảm thiết lên, sau đó một phen nước mũi một phen nước mắt nói, "Quận chúa, nô tỳ không có cái kia y tứ a o nô tỳ, lúc ấy chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, rốt cuộc này dọc theo đường đi gặp được nhiều như vậy chặn giết, cho nên mới sẽ đang nghe đến cung." Vương điện hạ thanh âm sau rời đi kêu lên nô tỳ thật sự không có bất luận cái gì ý tứ a nói tiểu tú nhìn quỳnh hoa quận chúa không giao động ngay sau đó liền quay đầu khóc lóc nhìn về phía một bên nhiếp cẩn huyên quận chúa quỳnh hoa quận chúa không rõ ràng lắm nhưng quận chúa ngài hẳn là biết nô tỳ a nô tỳ từ nhỏ liền đi theo quận chúa bên người nhiều năm như vậy nô tỳ chính là tiểu tú a như thế nào sẽ làm ra phản bội quận chúa ngài sự tình đâu quận chúa ngài Phải vì nô tì làm chủ áo ô, ô, ô tiểu tú nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, kia đáng thương bộ dáng, không khỏi làm người nhìn trong lòng nhũn ra, mà lúc này, theo vân vương ân phượng cầm cùng lại đây Trần Yến Nhi, lại là không cấm nhìn mặt quỳnh hoa quận chúa, sau đó lại nhìn nhìn tiểu tú cùng nhiếp cẩn huyên, sau đó nhịn không được duỗi tay kéo kéo bên cạnh ân phượng cầm phượng cầm, chuyện gì xảy ra, Trần Yến Nhi cảm thấy có chút không thể hiểu được, đè thấp tiếng. Nói, sau đó lại nhìn kia quỳnh hoa quận chúa liếc mắt một cái, có thể nghe ngôn, ân phượng cầm lại chỉ là mày vừa động, sau đó thấp giọng ứng câu đừng nói chuyện, nhìn, ân phượng cầm tự nhiên cũng nhìn ra trước mắt tình thế cổ quái, nhưng lại khôn khéo lựa chọn mà không lên tiếng, mà vừa nghe lời này, Trần Yến Nhi tức khắc nhíu mày, nhưng vẫn là nghe lời nói cái gì cũng chưa nói, trong lúc nhất thời, ở đây mọi người ánh mắt liền đều dừng ở quỳnh hoa quận chúa, tiểu tú cùng. Với nhiếp cẩn huyên ba người trên người, mà lúc này, nhìn trước mắt tiểu tú kia tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, nhiếp cẩn huyên lại không có giống đại gia trong tưởng tượng như vậy, trực tiếp đối với Quỳnh Hoa Quận Chúa giải thích, mà là chỉ lặng lặng nhìn tiểu tú, sau đó bỗng nhiên nói lúc trước ta phụng chỉ điều tra kinh thành liên hoàn huyết án, ngay sau đó phát hiện chuyện này, nhi sau lưng liên lụy ba năm trước đây Kim Khải Kim Đại Nhân một án, lúc sau ta cùng thần vương. Cùng với hình bộ thượng thư tả đại nhân đám người liên thủ, cùng nhau truy tra này án, cuối cùng tìm ra năm đó, kim đại nhân một án trung sở đề cập về mua quan bán quan sổ sách, mà về này bồn sổ sách, nói vậy ở đây tất cả mọi người đều biết được. Lúc trước vì ngăn cản ta tiến cung đem sổ sách giao cho hoàng thượng, có người không tiếc giá cao mua ta mệnh, thậm chí còn có người thỉnh minh vương lệnh, mục đích chính là ngăn cản kia bồn sổ sách rơi xuống hoàng thượng trong tay chỉ là... Cuối cùng ta còn là đem sổ sách giao cho Hoàng thượng, chỉ là nói vậy tất cả mọi người không biết, kỳ thật lúc trước kia bổn sổ sách, bất quá là có người từ chân chính sổ sách thượng, đạp viết xuống tới một bộ phận mà thôi. Đương nhiên, chuyện này lúc trước ta cũng không biết, nhưng xong việc ta trong lúc vô ý tìm được rồi kia nguồn gốc chính sổ sách, lúc sau bởi vì tình thế nguy cấp, vì phòng ngừa sổ sách sẽ không đánh rơi, cho nên mấy ngày trước ta liền làm. Thủy Vân cố ý ra cung đem sổ sách lấy lại đây, sau đó tàng tới rồi ta phòng trường kỳ dưới ám cách, nhưng ai ngờ đến, liền ở vừa rồi, trong cung biến cố, ta cùng Trương Quý Phi cùng nhau rời đi là lúc, làm Thủy Vân đi tìm, nhưng kết quả lại phát hiện, kia bổn sổ sách thế nhưng không thể hiểu được ném, mọi người khó hiểu, vì cái gì ở cái này thời điểm, nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên nhắc tới sổ sách chuyện này. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn là bị nhiếp Cẩn Huyên nói ra sự tình chấn, trụ, cho nên nghe được lời này, ân phượng hiên lại là không cấm nhíu nhíu mày, sau đó thẳng chen vào nói nói, ném, không có khả năng đi, như thế nào sẽ ném đâu nhiếp Cẩn Huyên, chẳng lẽ ngươi là tưởng nói, ta mẫu phi trộm ngươi sổ sách không thành, mấy ngày nay, nhiếp Cẩn Huyên vẫn luôn ở tại ngàn hà điện, cho nên hiện tại sổ sách không có, xác thật có làm người như vậy tưởng hiểm nghi. Có thể nghe ngôn, nhấp cẩn huyên lại là liền xem cũng chưa xem ân phượng hiến liếc mắt, một cái, liền trực tiếp ánh mắt vừa chuyển, liếc mắt quỳnh hoa quận chúa, sau đó lại lại đem tầm mắt rừng ở tiểu tú trên người sổ sách tồn tại, là một bí mật, cho nên biết bí mật này người, càng là thiếu chi lại thiếu, mà lúc trước ta vì phòng ngừa có người trộm đạo sổ sách, cho nên trong lén lút tự mình ở kia sổ sách thượng tô lên huỳnh phấn. Mà kia huỳnh phấn mặt ngoài thấy rõ thấu vô sắc, giống nhau rất khó chú ý, nhưng chỉ cần trong bóng đêm, liền sẽ phát ra màu lam nhạt. Quang mang nói tới đây, nhất cẩn huyên hơi hơi dừng một chút, sau đó hai chồng mắt lạnh lùng, mà lúc này, minh bạch là chuyện như thế nào, ân phượng cầm ngay sau đó nhanh chóng quyết định nói, lấy cây đuốc đều sau này triệt, hiện giờ trong cung đại loạn, cho nên ân phượng cầm không thể làm mọi người tắt cây đuốc cho nên chỉ có thể làm lấy cây đốt thị vệ về phía sau đi. Nghe vậy, trong viện bọn thị vệ ngay sau đó theo tiếng, sau đó liền bắt đầu xoay người sau này đi. Cây đốt ánh sáng, dần dần từ trong đám người biến yếu, cuối cùng trở nên càng thêm tối tăm lên mà lúc này, ở đây mọi người cũng bắt đầu xem xét chính mình người bên cạnh, nhìn xem rốt cuộc ai trên người có màu lam nhạt quang mang, trong không khí lộ ra làm người khẩn trương quỷ dị, mà đúng lúc này, Lại chỉ nghe đứng ở trương quý phi bên cạnh Ngọc Châu nhịn không được chừng lớn hai mắt, sau đó chỉ vào tiểu tú kia buông xuống ở hai bước tay áo kêu lên, tay áo, nàng tay áo, nguyên lai, like, không biết ở khi nào, nguyên bản đôi tay ninh ở bên nhau tiểu tú, lại đã là đem tay thả xuống dưới, nhưng nàng tuy rằng dùng ống tay áo che dâu ở đôi tay, nhưng ống tay áo thượng lại đã là ở không biết tình hạ, nhiễm huỳnh phấn, mà lúc này, kia ống tay áo bên cạnh nhàn nhạt. Linh tinh màu lam nhạt quang mang, tắc hoàn toàn đem hết thảy bạo lậu ra tới, nháy mắt, bởi vì Ngọc Châu kêu to, tất cả mọi người ngơ ngẩn, từng đôi đôi mắt ngay sau đó nhìn về phía tiểu tú, nhìn nàng tay áo, sau đó dần dần sôi nổi lui về phía sau một bước. Không có người sẽ nghĩ đến, đi theo nhất cẩn huyên thời gian dài như vậy tiểu tú, thế nhưng thật là cái kia kẻ phản bội, mà lúc này, đồng dạng nhìn đến kia nhàn nhạt lam quang nhất cẩn huyên. Lại là không có chút nào kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt thượng di, rơi xuống tiểu tú trên mặt mà lúc này tiểu tú, trên mặt như cũ lệ quang lập lánh, nhưng ở kia phân điểm đạm đáng yêu chung, lại bỗng nhiên lộ ra một mặt, làm người không dễ phát hiện tinh quang, thấy vậy tình hình, nhấp cẩn huyên lại chỉ là khe khẽ thở dài, sau đó chuyển mắt lướt qua tiểu tú nhìn về phía Quỳnh Hoa Quận Chúa, lúc này, Quỳnh Hoa Quận Chúa hơi hơi mày đẹp một đốn. Sau đó thẳng đem trong tay thu hồi, cung cung đi theo lui về phía sau một bước, trong lúc nhất thời, tiểu tú chung quanh, tức khắc không ra tới, mà lúc này, liễm mắt nhìn chung quanh người hành động, tiểu tú nháy mắt sắc mặt trầm xuống, tiếp theo ngước, mắt nhìn về phía trước mắt nhiếp cẩn huyên, người một chút cũng không kinh ngạc, một sửa ngày xưa nhát gan yếu đuối, lúc này tiểu tú một mảnh lạnh lùng, mà nàng tuy rằng là ở giò hỏi. Nhưng nói ra nói, lại lộ ra mười phần khẳng định, cho nên chờ lời này rơi xuống, nhất cẩn huyên ngay sau đó gật gật đầu là, khi nào phát hiện, ở ta biết có người đối ta hạ thuốc tránh thai thời điểm, cùng tiểu tu giống nhau, nhất cẩn huyên thanh âm cũng thập phần bình tĩnh, mỹ lệ trên, mặt càng là mang theo nhìn thấu hết thảy trầm ổn, ta cùng phượng trạm ở bên nhau lâu như vậy, nhưng vẫn luôn đều không có hài tử, lúc trước ta cũng hoài nghi quá. Nhưng thẳng đến long thần y trong lúc vô ý giúp ta khám tra, mới phát hiện nguyên lai ta là bị hạ tránh thai dược vật. Nhưng chuyện này liền quái, bởi vì phía trước ta đã từng trúng độc quá, cho nên vì tránh cho có người lại lần nữa hạ độc hại ta, phượng chạm liền cố ý an bài người nghiêm thêm trong giữ, thậm chí, liền ta ngày thường nước uống, đều là như thế, cho nên có thể xuống tay người, liền chỉ có thể là ta bên người người. Thì tính sao, người bên cạnh ngươi không ngừng ta một cái, đúng vậy, ngươi nói không tồi, có hiểm nghi người, xác thật không chỉ là ngươi, Thủy Vân cũng có hiểm nghi cho nên, lúc ấy ta cũng không rõ ràng lắm, đến tổn cùng là ai, đã có thể ở ngay lúc này, ta phát hiện chính mình mang thai, mà tính thời gian thượng xem, hẳn là phượng trạm từ thiên lao ra, tới, sau đó cùng ta cùng nhau ở tại ninh tâm các lúc ấy hoài. Mà lúc ấy, Thủy Vân ở ta bên người, mà ngươi không ở, Nhiếp Cẩn Huyên từng câu từng chữ nói, nghe vậy, tiểu tu nháy mắt hai tròng mắt chợt lóe, tiếp theo không khỏi cười khẽ ra tơi ha ha, "Đúng không, trách không được ta phát hiện, từ khi lần đó tiến cung sau, ngươi liền đối với ta mới lạ lên, trước kia sự tình gì đều làm ta làm, nhưng kia lúc sau ngươi nhưng vẫn đều làm Thủy Vân làm, nguyên lai like ngươi từ lục." Ấy liền bắt đầu hoài nghi ta Nhiếp Cẩn Huyên. Ngươi quả nhiên thông minh, tiểu tú tiếng cười có chút cổ quái, vô hình trung lộ ra một mặt nói không nên lời lệ khí, tức khắc làm người cảm thấy có chút sờn tóc gái, lúc này đứng, ở bên cạnh vẫn luôn dùng kiếm chống tiểu tú quỳnh hoa quận chúa không cấm mày vừa động, ngay sau đó liền muốn thủ đoạn dùng sức xuống phía dưới áp vài phần thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc cả kinh, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi kêu, lên né tránh. Nàng biết võ công, nhiếp cẩn huyên trực giác hô to, rốt cuộc đơn từ vừa mới tiểu tú bộ dáng tới xem, bên kia ngoan tuyệt lệ khí, đều không phải là người bình thường có khả năng so, chỉ là nhiếp cẩn huyên mặc dù phản ứng lại mau, còn là đã muộn một bước, nháy mắt liền tiểu tú câu môi cười, tiếp theo một cái trở tay thuận thể uốn lượn mà thượng, đồng thời duỗi tay liền đối với Quỳnh Hoa quận chúa ngực chính là một trưởng, điện quang hỏa thay khoảnh khắc, Quỳnh. Hoa quận chúa trốn tránh không kịp, đã có thể vào lúc này, may mắn sớm có chuẩn bị thủy vân lại là phi thân mà thượng, ngay sau đó một tay đem quỳnh hoa quận chúa sau này kéo một bước. Nhưng trung quy, thủy vân vẫn là chậm, tiểu tú bỗng nhiên một trường, nháy mắt đánh trúng quỳnh hoa quận chúa ngực, tức khắc, quỳnh hoa quận chúa trực giác ngực đau sót, ngay sau đó trong tay bảo kiếm ẩm, một tiếng rơi xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi ngay sau đó từ trong miệng phun, tới. Thấy vậy tình hình, Thủy Vân vội vàng thủ đoạn vùng, tiếp theo bay nhanh ở Quỳnh Hoa quận chúa ngực điểm vài cái, lúc này mới chậm rãi ngăn chặn ngực quần cuộn huyết khí. Mà lúc này, nhìn Thủy Vân kia bay nhanh động tác, nhất chiêu dưới liền không có lại ra tay tiểu Tú lại là cười một chút, "Hừ, tính ngươi nhanh tay." Tiểu Tú trên mặt cười, lộ ra rõ ràng khinh miệt. Nghe vậy, Nhiễm Cẩn Huyên nháy mắt hai tròng mắt nhíu lại, ngay sau đó thấp giọng nói nguyên lai, like. lúc Trước giết chết vương phúc cũng là người, tuy rằng nơi xa như cụ ánh lửa tận trời, tiếng kêu không ngừng, nhưng lúc này thái miếu to như vậy trong viện, lại là an tĩnh đã là, tất cả mọi người nhìn tiểu tú, nhìn nhất cẩn huyên, đáy mắt lộ ra rõ ràng khiếp sợ cùng khó có thể tin, mà nhìn chằm chằm vào tiểu tú, nhìn trên mặt nàng kia mặt cười, nhất cẩn huyên theo sau liền lại lắc lắc đầu, không, không đúng, không chỉ là vương phúc, còn có tiểu như, còn muốn ngô thẩm. Ngươi sát Vương Phúc, là bởi vì Vương Phúc không thể nghi ngờ chung biết được ngươi đều không phải là, bình thường nha hoàn, cho nên ngươi mới hạ thủ giết hắn, chỉ là ngươi không nghĩ tới, một màn này bị Tiểu Như thấy được, cho nên lúc sau đương Tiểu Như bị trào sau, muốn đương trường nói ra bí mật này thời điểm, ngươi nóng này, cho nên ngươi liền mạo hiểm ở trước công chúng, dùng kim theo hoa giết Tiểu Như, mà lúc sau đồng dạng chết ở kim theo hoa hạ, còn có ngô Thẩm lúc... Ấy ta cùng phượng trạm truy tra năm đó ninh quý phi chi tử một chuyện, mà biết được năm đó sự tình, liền chỉ có ngô thẩm, đã có thể ở ta cùng phượng trạm hồi phủ sau, lại phát hiện ngô thẩm đã chết ngô thẩm chết, quá mức đột nhiên, thực rõ ràng là có người không nghĩ làm người biết năm đó chuyện này, mà hiểu biết vụ án hướng đi người, liền cũng chỉ có số ít vài người, mà người chính là một trong số đó, đã từng bí ẩn, hiện giờ một đám cởi bỏ. Mà lúc này, nói tới đây, nhiệm, cần huyên lại là nhịn không được gật gật đầu đúng vậy, cứ như vậy, sở hữu hết thảy, liền đều có thể thuyết phục, là ngươi, chính là ngươi, kỳ thật lúc trước nên nghĩ đến, chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ đến, đi theo ta bên người nhất lâu ngươi, thế nhưng là cái kia hung thủ tiểu tú, ngươi thật đúng là đã lửa gạt mọi người, nói xong lời cuối cùng, Nhất cần huyên ngực tức khắc nổi lên một mặt khôn kể phẫn nộ kia cảm giác giống phản bội, rồi lại hỗn loạn thống khổ, nháy mắt, làm Nhiếp Cẩn Huyên thân mình run lên một chút, mà đem Nhiếp Cẩn Huyên phản ứng xem ở trong mắt, vẫn luôn trên mặt mang theo cười lạnh tiểu Tú, lại là không khỏi nhấp môi dưới, nhưng theo sau rồi lại khôi phục phía trước bộ dáng, sau đó lại nở nụ cười, "Không tồi, ngươi nói thực hảo, đáng tiếc, ngươi còn đã quên một sự kiện nhi." Tiểu Tú nói, ý có điều chỉ, dứt lời, càng là giơ tay chụp hạ ngực Thế vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó nháy mắt, trừng lớn hai mắt, sau đó rốt cuộc nhịn không được cả người run rẩy lên, người nhị tỷ cũng là người nhiếp cẩn huệ chết, là một bí mật, cho nên, nếu có khả năng, nhiếp cẩn huyên tuyệt không sẽ ở người khác trước mặt, nhắc tới nhiếp cẩn huệ một chữ, đã có thể ở mới vừa khai, ở biết chân tướng kia trong nháy mắt, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc nhịn không được. Ngay sau đó không cấm run rẩy dơ tay chỉ hướng tiểu tú, đáy mắt phẫn nộ, càng là phản phất đem nàng hoàn toàn thiêu đốt. Giống nhau, đúng vậy, là nàng, thế nhưng vẫn là nàng, nàng có thể trộm sổ sách, mục đích chính là vì không cho kia phân sổ sách thông báo thiên hạ, mà lúc trước nhất cần huệ lao lực tâm cơ tìm được rồi sổ sách, như vậy nàng tự nhiên sẽ không làm nàng tồn tại, trách không được lúc trước nhị tỷ ở công đạo sở hữu hết thảy sau. Sau đó nhắc tới hung thủ, bởi vì nhị tỷ nhận thức tiểu tú, cho nên mới tưởng nói cho nàng, chính là nghĩ đến đây, nhiếp cẩn huyên trong lòng không cấm. Lòng căm phẫn khó bình, mà nhìn nhiếp cẩn huyên kia kích động bộ dáng, tiểu tú nhưng thật ra vân đạm phong khinh khóe mắt vừa động, là ta, bất qua chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi, trách ngươi quá dễ dàng tin tưởng người. Nếu ngươi giống ân phượng chạm như vậy, nói vậy ta thân phận đã sớm bại lộ, mà lúc trước ân phượng chạm chính là hoài nghi ta, cho nên đem ta nhốt lại, nhưng một cái nhà tù như thế nào có thể quan trụ ta, lúc sau nói, tiểu tu không có, nói, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên trực giác đầu ông một tiếng, trước mắt nháy mắt một mảnh hắc ám, tiếp theo liền muốn nháy mắt té xỉu ở trên mặt đất cũng may lúc này nhiếp cẩn huyên, bên người trương quý phi mau tay nhanh mắt. Sau đó một đỡ lấy nàng Cẩn Huyên a, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Trương Quý phi cho rằng Nhiếp Cẩn Huyên là bị tiểu tú khí, ngay sau đó trên mặt không cấm lộ ra một mặt lo lắng, nhưng chỉ có Nhiếp Cẩn Huyên chính mình biết, này trận nàng xác thật tổng hội phát sinh chuyện như vậy, cho nên vừa nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên lại là lắc lắc đầu, không có việc gì, một lát liền hảo, nói Nhếp cẩn huyên giơ tay vỗ hạ cái chán, sau đó nhắm mắt lại bình tĩnh một chút, tiếp theo mới lại đem tầm mắt dừng ở tiểu tú trên mặt bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng thẳng đến qua một hồi lâu, nhếp cẩn huyên rốt cuộc lại lần nữa hỏi kia hảo, nếu ngươi đều thừa nhận, ta đây liền hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề ngươi chủ tử là, ai, sở hữu bí ẩn, phẳng phất tại đây hết thảy đều giải khai, vương phúc, tiểu như, ngô thẩm, cùng với nhếp cẩn huệ này đó đều là tiểu tú giết. Nhưng dù vậy, Nhất Cẩn Huyên trong lòng rõ ràng, tiểu tu bất quá là một cái quân cờ, một cái bị an bài ở chính mình bên người quân cờ, mà nàng sau lưng nhất định còn có người, mà người này lại là ai, mà chung quanh mọi người, tuy rằng quá thập phần hiểu biết sự tình chân tướng, nhưng từ Nhất Cẩn Huyên cùng tiểu tú đối thoại, chung, như cũ có thể tìm được một ít vấn đề mấu chốt cho nên, trong lúc nhất thời mọi người liền lại đem ánh mắt dừng ở tiểu tú trên người tĩnh chờ nàng nói ra cuối cùng đáp án, nhưng lúc này, đối mặt mọi người nhìn chăm chú, tiểu tú lại chỉ là nhìn nhiếp cẩn huyên, tiếp theo sau một lát, giơ tay đem trên mặt sở thừa không nhiều lắm nước mắt lau đi, sau đó ánh mắt chợt lóe lại lần nữa nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, hỏi ta làm cái gì, ngươi trong lòng không phải đã biết. Sao, tiểu tú thanh âm thực nhẹ, cũng thực đạm nhìn nhiếp cẩn huyên, phản phất đang nhìn một cái chê cười. Mà lúc này, nghe được lời này, nhếp cẩn huyên tức khắc phẳng phất gần như hít thở không thông giống nhau, lại là như thế nào cũng nói không ra lời, nhếp cẩn huyên vô pháp ngôn ngữ, lúc này, tiểu tú lại là ánh mắt vừa chuyển, lặng lặng nhìn mắt chung quanh mọi người mà thấy tiểu tú như thế càng rỡ, mọi người tức khắc nghiêm thêm cảnh giới lên, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe một đạo nói chuyện thanh bỗng nhiên từ thái miếu cửa truyền tới, xem ra, người này thật đúng là đều tề tựu nha. Đó là một đạo giọng nữ, trong thanh âm lộ ra kia quen thuộc ngạo mạn cùng cùng vọng, mà lúc này vừa nghe đến thanh âm kia, trong viện mọi người tức khắc cả kinh, ngay sau đó quay đầu, lúc này liền chỉ thấy đoạn thái hậu đã là đi nhanh từ thái miếu cửa đã đi tới, một thân hoa phục, đầu đội mũ phượng, trang dung tinh xảo lúc này đoạn thái hậu, nét, mặt tỏa sáng, khóe miệng mang cười, kia hoàn mỹ bộ dáng. Chút nào không giống như là nửa đêm kinh nghe cung biến mà cuống quýt đứng dậy người, ngược lại như là từ lúc bắt đầu liền đã là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, tĩnh chờ con mồi thượng câu thợ săn. Cho nên thấy vậy tình hình, phản ứng mau Trương Quý phi cùng nhếp Cẩn Huyên, nháy mắt sắc mặt biến đổi, mà lúc này, Ân Phượng hiên tắc một cái lắc mình đem Trương Quý phi che ở phía sau, đồng thời cảnh giới bưng lên trong tay. Trường kiếm, trong nháy mắt, trong viện không khí tức khắc đông lạnh mà khẩn trương lên. Mà mọi người ở đây nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện đoạn thái hậu thời điểm, lại chỉ thấy tiểu tu nháy mắt ánh mắt vừa độc, tiếp theo một cái thả người, liền rời đi mọi người vây quanh, đi tới đoạn thái hậu bên cạnh. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người nháy mắt ngẩn ra, lúc này, từ trước đến nay trong lòng biết nhanh nhất vân vương phi trần yến nhi, lại là nhịn không được khí phát run. Ngay sau đó dương giọng hô, quả nhiên, ngươi chủ tử sau lưng, chính là cái này lão yêu bà. Trần Yến Nhi không nhất định thập phần thích nhất cẩn huyên, nhưng trước mắt nhìn tiểu tú kia đắc ý bộ dáng, đoạn thái hậu kia định liệu trước khi thế, Trần Yến Nhi vẫn là đem ngực nghẹn khẩu khí này nói ra, chỉ là, nghe được lời này, đoạn thái hậu cùng tiểu tú lại là đồng thời cười, sau đó chuyển mắt nhìn về phía Trần Yến Nhi, mà đối thượng các nàng kia khinh miệt ánh mắt, Trần Yến Nhi tức khắc ngây ngẩn cả người, nhưng theo sau liền ở Trần Yến Nhi muốn lại nói chút gì đó thời điểm. Nhếp Cẩn Huyên lại làm mở miệng đánh gãy nàng, không, Vân Vương Phi, ngươi sai rồi, nàng chủ tử không phải Thái Hậu nói, Nhếp Cẩn Huyên chậm rãi ngẩn đầu, sau đó hai mắt dưng dưng nhìn về phía đoạn Thái Hậu cùng tiểu tú liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía đoạn Thái Hậu phía sau mà lúc này, quả nhiên chỉ thấy một đạo hắc ảnh, chậm rãi, từ đoạn Thái Hậu phía sau đi ra trong viện an tĩnh cực kỳ, ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở kia đạo bóng đen thượng. Mà kia đạo bóng đen lại là cũng không vội, chỉ là chậm rãi đi tới, cuối cùng đi tới đoạn thái hậu bên cạnh, nháy mắt, cây đuốc ánh sáng chiếu vào hắn trên mặt, đã có thể ở mọi người xem thanh người nọ đồng thời, lại tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hiền lành mặt mày, ôn hòa bộ dáng kia hắc ảnh thế nhưng chính là nhiếp cẩn huyên phụ thân, nhiếp văn, hạo, xuất thân quyền thần thế gia, nhược quán chi năm cao trung trạng nguyên, từ đây vào chiều làm quan gần ba mươi tái. Trải qua tam chiều, miếu đường ngôi sao sáng, quần thần mẫu mực này đó là nhiếp văn hạo, hợp với sát phạt quyết đoán thuận thừa đế, đều phải lễ nhượng ba phần hiền thần, nhưng hôm nay cho nên tại đây một khắc, cơ hồ tất cả mọi người không tin hai mắt của mình, mà nhiếp cẩn huyên càng là sớm đã rơi lệ đầy mặt, kỳ thật, liền ở lúc trước nhiếp cẩn huệ. Chết thời điểm, nàng nên nghĩ đến nhiếp cẩn huệ nói cho nàng, không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Nói vậy lúc ấy nhiếp cẩn huệ liền đã phát giác khác thường, chỉ là nàng sợ bị thương nàng tâm, cho nên mới sẽ thay đổi một cái cách nói nhắc nhở chính mình, chỉ là, nàng trước sau không muốn tin tưởng, mà bởi vì không muốn tin tưởng, mà không đi nghĩ nhiều, không đi nghĩ nhiều mà không đi hoài nghi, nhưng cuối cùng như cũ thay đổi không được sự thật, đúng vậy, tiểu tú từ nhỏ, liền đi theo chính mình, mà có thể làm ra như vậy an bài người liền cũng chỉ có chính mình phụ thân, trừ lần đó ra, lại vô người khác, cũng thật chính là chính mình quá ngu xuẩn, vẫn là nói, đối phương che dâu quá sâu, quá khôn khéo, cho nên tại đây một khắc, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ là dùng một đôi mắt lẳng lặng nhìn kia đứng, ở phong tư chắc tuyệt đoạn thái hậu quen thuộc thân ảnh, lại là như thế nào đều nói không ra lời, xung quanh như cụ an tĩnh, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, Nhiếp Cẩn Huyên mới hơi hơi bình phục xuống dưới. Ngay sau đó dơ tay xoa xoa tràn đầy nước mắt mặt, sau đó lại lần nữa ngẩn đầu, liền đã là khôi phục ngày xưa bình tĩnh mà nghiêm túc bộ dáng, Nhất tướng quốc, hôm nay này hết thảy, đều là người an bài sao, nhiếp cẩn huyên không biết ân phượng cẩm, như thế nào cùng ân phượng hiên hai người liên hợp ở bên nhau, cũng không biết bức vua thoái vị đến tổt cùng là bọn họ hai cái ai chủ ý, nhưng đơn liền trước mắt tình. Hình, cũng đã rất rõ ràng ân phượng cầm cùng ân phượng hiên hợp mưu bức vua thoái vị, mà vào cung sau, hai người đầu tiên là công kích thân là Hoàng thượng ân phượng Hàn, theo sau đuổi giết đoạn Thái hậu, chỉ là mặc kệ là ân phượng cầm vẫn là ân phượng hiên, hai người đều quá mức qua loa, cho nên căn bản không có ý thức được, bọn họ hành động sớm đã bại lộ, tiến tới khiến cho bọn họ ở đi Đức Dương cung sau, không thu hoạch được gì, lúc sau, ân phượng hiên nghĩ tới chính mình mẫu phi trương quý phi tiến tới chạy đến ngàn hà điện tìm kiếm nhưng dựa vào trương quý phi khôn khéo ở không rõ đến tận cùng dưới tình huống tự nhiên sẽ nghĩ cách tránh né chỉ là ai cũng không dự đoán được tiểu tú chính là tiềm tàng ở chính mình bên người tiêm tế cũng ở ẩn thân sau chủ động dẫn tới ân phượng hiên chú ý do đó khiến cho các nàng hành tung bạo lộng cứ như vậy mặc kệ là ân phượng cẩm ân phượng hiên trương quý phi cùng với tiềm tàng tại đây trong Cung âm thầm đứng ở phía chính mình nhân mã, liền đều hiện ra, mà liền ở đại gia tề tiệu thời điểm, đoạn thái hậu đúng lúc xuất hiện, cuối cùng sẽ đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng như thế kinh thiên đại sự, tự nhiên đưa tới chiều dã chấn động, rốt cuộc ân phượng hàn mặc dù lại như thế nào không xong, còn là một quốc gia quân chủ, mà hiện giờ cứ như vậy đã chết, tự nhiên sẽ đưa tới chiều dã bất mãn. Mà vì lập kín từ từ chúng khẩu, đoạn Thái hậu lúc này liền sẽ nói, là vân, vương ân phượng cầm cùng cung vương ân phượng hiên liên hợp bức vua thoái vị mưu phản, Thái hậu sát phạt quyết đoán, đúng lúc xoay chuyển càn khôn, chỉ là hưng thuận đế bất hạnh gặp nạn cứ như vậy, đó là đoạn Thái hậu tiếp theo ân phượng cầm cùng ân phượng hiên lỗ mãng, nhân cơ hội diệt trừ tâm phúc họa lớn, mà chính nàng tắc có thể ở ngay lúc này, cầm giữ chiều chính, thậm chí tự lập vì hoàng. Hảo một cái mượn đau giết người, cộng thêm bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, tiết mục, mà đoạn thái hậu, tuy rằng có thủ đoạn, nhưng lại tuyệt không có như vậy tâm cơ, cho nên có thể thiết kế ra như vậy một bộ liên hoàng kế người, liên chỉ có một người, cũng chính là nàng nhiếp cẩn huyên phụ thân nhiếp văn hạo, cho nên, nhiếp cẩn huyên bình tĩnh hỏi, gợn sóng bất kinh trên mặt, làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, nhưng lại chỉ có chính nàng biết, giờ này khắc này. Nàng trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ, có bao nhiêu thương tâm, có bao nhiêu chua, xót, có bao nhiêu khó chịu nhưng mặt ngoài, Nhiếp cẩn huyên như cũ là cái kia lý trí nhếp cẩn huyên, cho nên vừa nghe lời này, đối thượng nàng kia thanh thấu phảng phất xem thấu hết thảy mắt, nhiếp văn hạo lại chỉ là không chút hoang mang hơi hơi mỉm cười, cẩn huyên, ngươi không phải đã sớm rõ ràng sao, làm sao cần hỏi lại, nhiếp văn hạo thanh âm như cũ ôn hòa. Trên mặt như cũ mang theo trước sau như một như vậy hiền lành cười, nhưng hiện giờ, đang xem nhếp cẩn huyên, trong mắt, lại âm trầm đến xương làm nàng cả người phát run, đúng vậy, nữ nhi là nên biết, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi cho nên, hiện tại nghiêm túc ngẫm lại, sự tình không phải đã thực rõ ràng sao, ta, đại tỷ, nhị tỷ, tỷ mội ba người đại tỷ gà vào mặc ra, ta gả vào thần vương phủ, mặc ra trưởng tử thân thể văn nhược thế nhân đều biết nhưng ngươi như cũ làm đại tỷ gả thấp đó là bởi vì mặc ra là võ tướng thế gia có binh quyền nơi tay mà ta gả vào thần vương phủ là bởi vì thần vương là tiên hoàng yêu nhất nữ nhân nhi tử tương lai tất nhiên vô cùng hữu ích cho nên lúc trước mặc kệ ta cùng phượng chạm như thế nào ầm ý ngươi như cũ một lòng làm ta hồi thần vương phủ mặt ngoài xem ngươi đem chính mình ngụy trang thành một cái lo lắng nữ nhi tử phụ bộ dáng. Nhưng trên thực tế, lại là vì chính ngươi nhiều năm kế hoạch, cho nên, xét đến cùng, mặc kệ là ta, đại tỷ, nhị tỷ, chúng ta tỷ muội ba người, bất quá là phụ thân, ngươi mượn sức chính mình thế lực công cụ, mặc ra tay cầm binh quyền, thần vương phủ có hoàng tộc thế lực, mà năm đó kim phủ, bởi vì kim khải kim đại nhân làm quan thanh liêm, cho nên mặc kệ ở triều ở giã, đều rất có uy vọng, đặc biệt bị triệu văn nhân tôn sùng. Cho nên, chỉ cần liên hợp này ba cổ thế lực nơi tay, như vậy tương lai đại sự tự nhiên nhưng thành, chính là, kế hoạch là hoàn mỹ, nhưng phụ thân ngươi như cũ không yên tâm, bởi vì tại đây trong đó, thần vương quá. Mức khôn khéo, hơn nữa cảnh giác thực trọng, cho nên vì để ngừa vạn nhất, ngươi làm từ nhỏ liền xếp vào ở ta bên người tiểu tú, giám thị thần vương phủ hướng đi, nhưng cùng lúc đó, liền ở ngươi làm tốt hoàn toàn chuẩn bị thời điểm. Thế nhưng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, mà cái này ngoài ý muốn, chính là kim đại nhân phát hiện ngươi mua quan bán quan sự thật, mà chuyện này nếu là người khác phát hiện, như vậy ngươi đại có thể đại sự mượn sức, nhưng ngươi trong lòng rõ ràng, kim đại nhân cả đời làm quan thanh liêm, tính tình cũng nhất chính trực, cho nên mặc kệ ngươi phí cái gì công phu, đều là uổng phí, cho nên ngươi hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Liền trực tiếp đem sự tình giá họa đến Kim Đại Nhân trên đầu, nhưng lúc này, nhị tỷ đã cùng Kim gia trưởng tử Kim Tĩnh Viễn đính hôn, cho nên vì giữ được chính mình không bị liên lụy, ngươi âm thầm sai xử Hoàng Đại Nhân cùng Vương Đại Nhân làm chính mình nhi tử lấy du học, vì lấy cớ, đem. Kim Tĩnh Viễn ước đi ra ngoài, tiến tới ở trên đường đem này giết chết, cứ như vậy, chỉ cần Kim Tĩnh Viễn vừa chết, việc hôn nhân tự nhiên hủy bỏ. Lúc sau ngươi càng là thừa dịp kim ra người bị thương rất nhiều, âm thầm đem sở hữu sự tình bố trí chu đáo, mà tiên hoàng nhất thời giận cực, hơn nữa đối với ngươi tín nhiệm, liền sử tử kim đại nhân, nhưng sự tình đến tận đây, ngươi vốn tưởng rằng hết thảy đều kết thúc, nhưng ngươi tính sai rồi nhị tỷ đối kim ra công tử cảm, tình, mà ở nhị tỷ lần nữa truy tra hạ, rốt cuộc tìm được rồi kia bổn ghi lại ngươi mua quan bán quan sổ sách, cho nên bà năm sau. Chuyện xưa nhắc lại, lúc này ngươi mắt thấy sự tình rốt của bao không được, liền trực tiếp bỏ xe bảo xoái, làm tiểu tú giết nhị tỷ diệt khẩu, đồng thời đẩy ra một cái phụ thuộc ngươi đại thần đương kẻ chết thay, mà tiên hoàng tuy rằng trong lòng biết kim đại nhân một án chắc chắn có nội tình, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, cùng chiều dạ an, bình, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, mà đây đúng là ngươi sở kỳ vọng, hoặc là nói. Đây đúng là ngươi đã là dự đoán được, bởi vì ngươi quá hiểu biết tiên hoàng. Nói tới đây, nhếp cẩn huyên hơi hơi dừng một chút, sau đó thật xấu hô khẩu khí, tiếp theo mới lại thẳng nói đương nhiên, trừ bỏ nhị tị ở ngoài, còn có ta, bắt đầu ngươi tính kế thực hảo, làm ta mượn sức thần vương, đáng tiếc không như mong muốn, hơn nữa ở biết được ta cùng phượng trạm liên thủ truy cha năm đó. Kim Đại Nhân một án thời điểm, ngươi liền biết... Ta sẽ không lại vì ngươi sử dụng, cho nên từ khi đó khởi, ngươi liền không hề trông cậy vào ta, mà đối với không thể trông cậy vào người, tự nhiên sẽ bị ngươi vô tình vứt bỏ, cho nên lúc sau ta tiến cung cũng hảo, hạ thiên lao cũng thế, ngươi liền giả vờ ốm đau ở. Rốt cuộc, nếu nếu là làm người biết ngươi thân thể thực hảo, nhưng lại biết ta gặp nạn mà không xuất hiện nói, như vậy tự nhiên sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Cho nên, vì duy trì ngươi kia tử ái phụ thân mặt nạ giả, ngươi liền vẫn luôn không có xuất hiện, mà ngươi làm tiểu tú cho ta hạ tránh thai rửa vật, còn lại là vì châm ngòi ta cùng phượng trạm cảm tình, làm cho phượng trạm hoài nghi ta, thậm chí tốt nhất dưới sự giận dữ, cùng ta tách ra, đương nhiên trừ bỏ này đó, ngươi còn làm rất nhiều chuyện, tỉ như giúp đỡ đoạn thái hậu bày mưu tính kế, đả kích chương quý phi. Châm ngỏi tiên hoàng đối phượng chạm hoài nghi, cho nên như, vậy tính ra, nói vậy lúc trước cái kia kêu hoắc thanh đạo sĩ, cũng là ngươi trước đó an bài tốt đi, bởi vì ngươi quá hiểu biết tiên hoàng, ngươi biết tiên hoàng uy hiếp ở nơi nào thậm chí hiện tại nghĩ đến, hơn hai mươi năm trước, Ninh Quý Phi chết, nói vậy cũng xuất từ ngươi tay, năm đó, Ninh Quý Phi chết vào kịch độc đào Hoa xương dưới, mà căn cứ Long Thần Y Mẫu Thân Hồi Âm Trung, có thể biết. Năm đó từ nàng trong tay được đến đào hoa xương chính là hai người, mà, trong đó một người, long thần y mẫu thân xương này vì xuẩn chứng, cho nên dựa vào long thần y độc miệng trình độ tính ra, hắn mẫu thân cũng nên là này loại quái kiệt, cho nên một tình hình tới xem, năm đó cái kia long thần y mẫu thân trở thành xuẩn chứng người, hẳn là chính là đoạn thái hậu, bởi vậy, năm đó cùng đoạn thái hậu ở bên nhau người, tự nhiên chính là chính mình phụ thân nhất văn hạo. Cho nên, nghĩ đến đây, nhất Cẩn Huyên không khỏi chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh. Đoạn Thái Hậu, sau đó lại đem ánh mắt quay lại đến Nhếp Tướng Quốc trên mặt, trong viện như cũ một mảnh yên tĩnh, chỉ có hoa đùng bang cây đuốc nhỏ vụn thiêu đốt thanh, cùng Nhếp Cẩn Huyên kia nhẹ nhàng chậm chạp mà bình tĩnh tiếng nói, ở trong không khí bồi hồi, mà lúc này, đương mọi người sự tình đều nói xong, Nhếp Cẩn Huyên không khỏi mím môi, tiếp theo liền lại bình tĩnh nói đúng không. Nhếp tướng quốc, an quốc nói không sai đi, nhếp cẩn huyên liên tiếp biến hóa, chính mình cùng đối nhếp văn hạo xương hô, phẳng phất từ kia trong đó, ẩn ẩn phát tiết nàng tức giận cùng chua sót giống nhau, mà nghe vậy, nhếp văn hạo lại là lại cười, sau đó dơ dơ lên mi. cẩn huyên a, vi phụ vẫn luôn đều biết ngươi là vi phụ mấy cái nữ nhi chung, thông minh nhất một cái, không ổn công vi phụ vận dụng bảo lưu lại hơn hai mươi năm minh vương lệnh, chỉ là đáng tiếc. Mặc dù là Minh Vương lệnh, cũng không có giết được ngươi nói, nhiếp văn hạo càng là không cấm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là hung hăng chấn động, trong lúc nhất thời trực giác trước mắt lại có chút biến thành màu đen, ngay sau đó lại có chút không đứng được, trong lúc nhất thời, bình tĩnh như nhiếp cẩn huyên, cũng nói không ra lời, đồ ở ngực này cổ khí, càng là nghẹn đến mức nàng hơi kém nất xỉu đi. Mà đúng lúc này, tuy rằng không phải rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng, nghe đến nhiếp văn hạo nói như vậy, bên cạnh cung vương ân phượng hiên lại là không khỏi đối mắt chừng, ngay sau đó thẳng chỉ vào nhiếp văn hạo mắng nhiếp văn hạo, ngươi cái này tàn nhẫn độc ác ngụy quân tử, có ngươi như vậy đương phụ thân sao, thế nhưng đối với ngươi chính mình nữ nhi xuống tay, ngươi đến tột cùng còn có phải hay không người, ân phượng hiên không thích nhiếp cẩn huyên. Nhưng hắn càng không quen nhìn nhếp văn hạo máu lạnh vô tình, như nhau hắn tuy rằng ái, mộ hàn lạc tuyết, lại không đành lòng phản bội chính mình tứ ca ân phượng trạm, bởi vì hàn lạc tuyết là ân phượng trạm nữ nhân, thậm chí không tiếc vì ân phượng trạm an nguy, bí quá hóa liều, cuối cùng đi lên bức vua thoái vị con đường, cho nên ở ân phượng hiên trong lòng, thân tình là quan trọng nhất, tựa như hắn từ nhỏ liền chán ghét ân phượng hàn. Nhưng tới rồi cuối cùng, đương nhìn ân phượng cẩm muốn giết hắn thời điểm, hắn vẫn là ngăn cản hắn, bởi vì ở ân phượng hiên, trong lòng, mặc dù ân phượng hàn ác độc như quỷ, nhưng lại vẫn là cùng hắn có huyết thống huynh đệ, này đó là ân phượng hiên, hắn có thể ấu chỉ, có thể vô chi, có thể lỗ mãng, nhưng chung có hắn thuần lương, ân phượng hiên bị chọc tức không được, mà lúc này, chờ ân phượng hiên nói âm rơi xuống, bên cạnh vân vương ân phượng cẩm lại là cười lạnh một tiếng, sau đó dương mắt nhìn về phía Nhịp Văn Hạo, hừ, một cái ngụy trang vài thập niên đã lừa gạt Thiên Hạ mọi người ngụy. quân tử, lão lục, ngươi còn đương hắn là người sao? Ân Phượng Cẩm nói chuyện cần phải so Ân Phượng Hiên sắc bén nhiều, nhưng đối mặt Ân Phượng Cẩm cùng Ân Phượng Hiên lời nói chăm trọng, Đoạn Thái hậu tức khắc mày nhăn lại, trên mặt ngay sau đó nổi lên một tia tức giận, nhưng Nhịp Văn Hạo lại như cũ gợn sóng bất kinh. Ôn hòa trên mặt ngay sau đó lại là cười một chút, người cũng hảo, quỷ cũng thế, nhưng là hai vị điện hạ chớ quên, ở trên đời này, lịch sử đều là người thắng, viết, cho nên lão phu tương lai là ngụy quân tử, vẫn là thánh hiền người, kia cũng muốn trở về sau mới biết được, nói, nhiếp văn hạo mang cười mắt, hơi hơi vừa chuyển, sau đó thẳng chuyển mắt nhìn mắt trước mắt mọi người bất quá, cái này về sau, thực mau liền sẽ tới. Dứt lời, nhiếp văn hạo thẳng nâng lên tay phải, ngay sau đó liền chỉ thấy phía sau nháy mắt xuất hiện ra một chúng cấm vệ, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, liền đem toàn bộ sân vây quanh ba tầng, ngoại ba tầng, bọn họ một đám cầm trong tay trường thương, khí thế bức người, hiển nhiên sớm đã làm ra chuẩn bị, mà đương người nọ vật đông đảo cấm vệ chuẩn bị thỏa đáng sau, liền chỉ thấy thông lĩnh cấm vệ đoạn như phi cũng thẳng đi ra, tất cả mọi người đến đông đủ. Mà lúc này, nhiếp văn hạo chuyển mắt nhìn mắt bên người đoạn Thái Hậu, đã có thể ở nhiếp văn hạo lại muốn mở miệng thời điểm, nhiếp cẩn huyên lại đúng lúc giành trước kêu lên, từ từ, nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên ra tiếng, nháy mắt làm chung quanh khẩn trương không khí vì nảy cứng lại, hợp với nhiếp văn hạo cũng không cấm trên tay một đốn, sau đó chuyển mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên nhiếp văn hạo không tiếng động dò hỏi, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt liền lại dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người. Mà lúc này đối mặt mọi người nhìn chăm chú, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là nhìn nhiếp văn hạo, sau đó nhấp môi hỏi ta còn có một chuyện không rõ, ha ha, nga, còn có, sở hữu sự tình không, phải đều đã nói qua sao, là nói, nhưng không phải sở hữu, kia không biết cẩn huyên muốn hỏi cái gì, lúc này nhiếp văn hạo, trên mặt như cũ mang theo cười, nhưng đáy mắt lại lộ ra lạnh lẽo, cho nên đối thượng hắn mắt, nhiếp cẩn huyên đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng theo sau nhưng không khỏi trong lòng càng lục bình tĩnh xuống dưới, ta chỉ nghĩ hỏi một sự kiện, đó chính là tiên hoàng có phải hay không ngươi phái người giết. nhiếp Cẩn Huyên từng câu từng chữ mở miệng, mà lúc này, chờ nhiếp Cẩn Huyên nói âm rơi xuống, ở đây ân phượng cầm đám người nháy mắt trừng lớn hai mắt, tiếp theo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhếp Văn Hạo, nhăn chặt mày lộ ra rõ ràng quan tâm, đúng vậy, hiện giờ sự tình gì đều đã đại bạch. Duy Độc Thuận thừa đế chi tử một chuyện, mà lúc này, nghe được lời này, nhiếp văn hạo quả nhiên cũng là ngẩn ra, ngay sau đó lại là cười khẽ ra tiếng, ha ha còn nói là cái gì đại sự nhi, nguyên lai like là cái này nhiếp văn hạo nói nhẹ. Nhàng, nghe vậy, ân phượng hiên tức khắc giận tí mặt, ngay sau đó liền muốn lập tức tiến lên nhưng lúc này, bên cạnh ân phượng cầm lại là đúng lúc kéo lại hắn, mà lúc này, sau khi cười xong, nhiếp văn hạo ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển. Đồng thời vân đạm phong khinh nói không phải, nhất đơn giản hai chữ, nhiếp văn hạo nói hết sức nhẹ nhàng, kia tùy ý bộ dáng, phẳng phất chỉ là thuận miệng thảo luận hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn, huyên lại là hơi hơi mị hạ đối mắt, lời này thật sự, ha ha, ngươi có hoài nghi tư cách sao, nói, nhiếp văn hạo khẽ thở dài một cái, sau đó nói, phía trước ngươi nói đều đối, hơn nữa lão phu cũng có thể nói cho ngươi các ngươi tỷ muội ba người nguyên bản không phải ta nhiếp ra hải tử không, hoặc là nói không phải lão phu hải tử, mà từ ngay từ đầu thu dưỡng các ngươi ngày đó bắt đầu, các ngươi vận mệnh cũng đã chú định. đáng tiếc a, cẩn huệ kia hải tử quá cố chấp, thậm chí còn nghĩ cấp kim gia lôi chuyện cũ. ha ha, bất quá cũng là. Nàng vốn chính là Kim gia người, vì Kim gia lật lại bản án cũng là đương nhiên, Nhiếp Văn Hạo thẳng nói, nhưng lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên đã là trừng lớn hai mắt, thậm chí không thể tin được chính mình lỗ tai, vừa mới đều nghe được cái gì hắn nói, chính mình không phải Nhiếp gia người hắn nói, các nàng tỷ muội ba người đều không phải hắn hài tử hắn nói, nhị tỷ vốn chính là Kim gia người tại sao? Lại như vậy, chính mình không phải Nhiếp ra người, kia chính mình là ai? kia nàng nhếp cẩn huyên lại là ai, mà nhị tỷ đâu, nhị tỷ vốn dĩ chính là nhận nuôi lại đây nàng biết, nhưng lúc trước không phải nói, là từ nhà mẹ đẻ gì bên kia hài tử, sau đó ôm lại đây sao, như thế nào sẽ là kim gia người, mà nếu nhị tỷ là kim gia người nói, kia nàng cùng kim tĩnh viễn chẳng phải là nháy mắt, quá mức khiếp sợ tin tức đánh nhiếp cẩn huyên gần như hít thở không thông, mà chung. Quanh mọi người, cũng bởi vì nghe đến mấy cái này không hề nghĩ ngợi quá bí văn, mà sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, mà đối với nhiếp cẩn huyền tới nói, lúc này nàng đã là đã quên muốn tiếp tục truy vấn thuận thừa đế chết, đến tột cùng là chuyện như thế nào, bởi vì nàng chỉ muốn biết, vừa mới nhiếp văn hạo nói đến tột cùng có phải hay không thật sự, ngươi ngươi nói chính là thật sự thật vậy chăng, mãnh liệt khắc chế làm chính mình bình tĩnh, nhưng lúc này nhiếp cẩn. Huyên vẫn là ngăn không được cả người run rẩy lên, mà nhìn nàng kia tùy thời liền muốn té xỉu bộ dáng, nhiếp văn hảo không cấm nhướng mày cười, nhưng cuối cùng liền ở nhiếp văn hảo muốn nói gì thời điểm, một bên trước sau không nói gì đoạn như phi, lại là bỗng nhiên dương giọng hô có phải hay không thật sự lại như thế nào, nhiếp cẩn huyên, ngươi tai vạ đến nơi, còn nghĩ chuyện này, hừ, muốn biết, hảo, vậy trực tiếp đi địa ngục hỏi Diêm vương đi, đoạn như phi tiếng la rất. Lớn, mà kia cuồng vọng khí thế, nháy mắt làm ở đây mọi người từ hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại, nhưng dứt lời, đoạn như phi lại là không cấm bay nhanh nhìn lung lay sắp đổ nhiếp cẩn huyên, liếc mắt một cái, đáy mắt không khỏi xẹt qua một mặt phức tạp mà lúc này vừa nghe lời này, nhiếp văn hạo đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười gật gật đầu, đúng vậy, biết cũng hảo, không biết cũng thế, lại có thể như thế nào. Bởi vì người chết, là không cần biết quá nhiều, dứt lời, nhiếp văn hạo dơ tay vung lên, nháy mắt chung quanh sở hữu cấm vệ tức khắc hướng về ân phượng cầm đám người đánh tới, đây là một hồi huyết chiến, hơn nữa đoạn thái hậu đám người hiển nhiên là có bị mà đến, cho nên ở nhân số thượng, sĩ khi thượng, đều chiếm tuyệt đối thượng phong, trong nháy mắt, to như vậy thái miếu trong viện, đã là biến thành nhất huyết tinh tu la tràng, mà ân phượng cầm cùng ân phượng hiên tắc che chở. Trần Yến Nhi cùng trương quý phi đám người, Thủy Vân thì tại ngay từ đầu, liền đem nhất cẩn huyên hộ đến phía sau, sau đó cùng quỳnh hoa quận chúa mang đến bốn gã thị vệ, anh dũng giết địch. Đao quang kiếm ảnh, giơ tay chém xuống hạ, huyết quang đầy trời, trong không khí càng là tràn ngập làm người hít thở không thông mùi máu tươi nhi. Mà đúng lúc này, liền ở Thủy Vân nhíu mày, không dám thả lỏng một khắc thời điểm, lại thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt hiện lên, tiếp theo liền. Chỉ thấy nguyên bản cùng Thủy Vân đối chiến mấy cái cấm vệ, gần như đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài, tức khắc, Thủy Vân không khỏi sửng sốt, ngay sau đó tập trung nhìn vào, thế nhưng phát hiện kia hắc ảnh thế nhưng chính là tiểu tú mà lúc này, đứng ở Thủy Vân trước mặt, tiểu tú lại không có lập tức nói chuyện, mà là liễm mắt nhìn mắt trên mặt đất bị Thủy Vân chém giết đầy đất thi thể, sau đó ngước mắt nhìn về phía Thủy Vân, ta nghe nói, ở ân phượng chạm trong tay, dưỡng. Phong, Vân, Thủy, Hòa, bốn gã đỉnh cấp tử sĩ, nghe nói bốn người này võ công phi thường lợi hại, hợp với ở trên giang hổ đều tiếng tâm lừng lẫy, cho nên ta đã sớm muốn kiến thức một chút chỉ là không nghĩ tới, trong đó một người, thế nhưng cùng ta giống nhau là cái nữ tử, hơn nữa, đã từng chúng ta còn như vậy thân cận, cho nên ngươi nói, đây là không phải cũng là một loại duyên phận đâu. Tiểu Tú hoãn thanh nói, nhẹ nhàng bộ dáng, hồn nhiên không đem chung quanh đánh giết. Xem ở trong mắt, mà ở nàng trên mặt, cũng đã không có ngày xưa khi đó thỉnh thoảng nút nhát bộ dáng, có lại chỉ là một mặt nói, không nên lời cao ngạo cùng làm nhân tâm đế phát lạnh hung ác nham hiểm. Đây mới là chân chính Tiểu Tú, mà lúc này, nghe được lời này, Thủy Vân lại chỉ là mí môi, sau đó trong tay Nguyễn Kiếm nháy mắt vung, tranh nháy mắt, một đạo trói tai ong minh thanh chuyển ra tới. Tức khắc chấn đến chung quanh một ít thị vệ sôi nổi lui về phía sau, Thủy. Vân không nói lời nào, nhưng làm cho người ta sợ hái lệ khí đã là tràn ngập khắp người. Thấy vậy tình hình, tiểu tú không cấm nhướng mày cười. A, xem ra chúng ta thật đúng là rất có ăn ý. Nói, tiểu tú bỗng nhiên đôi tay vung, tiếp theo liền chỉ thấy trong tay tức khắc nhiều một đôi Nga Mi Thứ. Kia Nga Mi Thứ bất quá bảy tắc dư, muốn so tầm thường đoàn một ít. Nhưng toàn thân vàng dòng chế tạo, vừa thấy liền biết không phải phàm vật, tiểu tú rất ít lấy vũ khí, cho nên, nhìn ra được, lúc này mặc dù nàng mặt ngoài vân đạm phong khinh, nhưng đối mặt Thủy Vân, lại như cũ không dám có chút qua loa, mà theo sau ở nhìn nhau một lát sau, tiểu tú ngay sau đó hai tròng mắt nhíu lại, tiếp theo liền hướng về Thủy Vân đánh tới, cao thủ đối chiêu, trong nháy mắt tinh quang hiện ra, mà lúc này... Bị Thủy Vân Hộ ở sau người nhiếp cẩn huyên trực giác trước mắt một thời gian kim quang, ngân quang lóng lánh, lại là đã là phân không ra ai là ai, thấy vậy tình. Hình, một tay vỗ ngực quỳnh hoa quận chúa không khỏi nhíu hạ mi, sau đó liền muốn kêu đi theo chính mình tới bốn gã thị vệ chung hai người, tiến đến hỗ trợ. Đã có thể vào lúc này, nhiếp cẩn huyên lại một phen giữ nàng lại, không thể ách chính là nếu là thủy vân bị thương, cau mày, quỳnh hoa quận chúa không rõ nhất cẩn huyên vì cái gì muốn cản chính mình, mà nghe vậy nhất cẩn huyên lại chỉ là nhìn quỳnh hoa quận chúa liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đối chiến thủy vân cùng tiểu tu nếu hiện tại phái người hỗ trợ, mặc dù thủy vân thừa nàng cũng sẽ không cao hứng, phàm là người tập võ, người có tam chín đều là kiêu ngạo, bọn họ có chính mình tôn nghiêm. Đặc biệt là ở kinh địch trước mặt, càng là không nghĩ làm người khác quấy rầy sinh cũng hảo, chết cũng thế, đây là bọn họ võ đạo. Thủy Vân như thế, tiểu tú cũng là như thế, bằng không, nàng cũng sẽ không đơn thương độc mã, thả người mà đến, nàng vì, chính là cùng. Thủy Vân ganh đua cao thấp, mà lúc này, liền ở nhiếp cẩn huyên cùng Quỳnh Hoa quận chùa nói chuyện công phu, Thủy Vân cùng tiểu tú cũng đối trận không dưới trăm chiêu có thừa. Tiểu tũ nội lực hồn hậu, một đôi nga mi thứ nhanh như sao băng, mà Thủy Vân tác động tác nước chảy mây trôi, trong tay một thanh nguyễn kiếm, khi mới vừa khi nhu, trong lúc nhất thời, lại là khó phân sàn sàn như nhau, nhưng dần dần, hai người bất đồng liền hiện ra, rốt cuộc, Thủy Vân là từ nhỏ liền bị. Lấy đạt tới đỉnh cấp tử sĩ vì mục tiêu huấn luyện, đó là từ trăm ngàn cá nhân chung lẫn nhau chém giết, một đường dẫm huyết tinh đi tới. Nhưng Tiểu Tú tuy rằng ở bên trong lực thượng so Thủy Vân cao, nhưng đối chiến kinh nghiệm, lại rõ ràng không bằng Thủy Vân, hơn nữa, Thủy Vân xuống tay không lưu tình, hơn nữa không ở trăng hậu quả, rốt cuộc, Thủy Vân là một cái tử sĩ, mà đối với một cái tử sĩ tới nói, nàng không cần phòng thủ nhưng Tiểu Tú lại không giống nhau, cho nên, này một tới một lui, chậm rãi Tiểu Tú liền ở vào hạ phong, cho nên theo sau, liền ở hai người đối chiêu đang sen nháy mắt. Thủy Vân đột nhiên đem nguyên bản hoa bên phải tay kiếm, nháy mắt ném tới trên tay trái, mà lúc này, tiểu tú kinh giác không đúng, nhưng đã quá muộn nháy mắt, liền chỉ nghe, phốc một tiếng, Thủy Vân liền nhất kiếm cắt qua tiểu tú sau xương bả vai, tức khắc, tiểu tú chỉ cảm thấy trên người tê dần, nhưng theo sau lại nắm chặt trong tay nga mi thứ, tiếc, theo thả người vừa chuyển, mà lúc này, đã là lường trước đến nàng sẽ như thế Thủy Vân. Lại dơ tay một trường đánh trúng tiểu tú ngực, phanh, nháy mắt một tiếng trầm vang, ngay sau đó tiểu tú bị đánh bay đi ra ngoài, sau đó ném tới cách đó không xa trên đường đá xanh, thủy vân một trường này đánh rất nặng, rơi xuống đất nháy mắt, tiểu tú tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, trong tay một đôi nga mi thứ ngay sau đó, rơi xuống ở trên mặt đất mà lúc này thủy vân, lại không có đổi theo đi, bởi vì nàng biết tiểu tú đã là không sống được bao lâu mà quả nhiên, liền ở một trận mãnh liệt ho khan sau, mồm to máu tươi ngay sau đó từ nhỏ tú trong miệng bừng lên, tại đây một khắc, tiểu tú phảng phất cũng cảm nhận được tử thần tới gần, ngay sau đó lại là không cấm biểu tình thống khổ khẽ động một chút khóe miệng cười khẽ hạ, nhưng theo sau nhưng không khỏi ngẩng đầu, thẳng nhìn về phía Thủy Vân, sau đó xuyên thấu qua Thủy Vân nhìn về phía nhất Cẩn. "Huyên, tiếp theo không cấm chậm rãi vươn kia dính đầy máu tươi tay tiểu tú tay đang run rẩy." màu đỏ tươi màu tươi thuận thế chậm rãi lưu lại. Sau đó tích trên mặt đất mà nàng mắt càng là nhìn trầm trầm vào nhiếp cẩn huyên, nháy mắt cũng không nháy mắt giờ này khác nay, không ai biết tiểu tu đến tột cùng trong lòng suy nghĩ cái gì, lại chỉ là vẫn luôn ra sức dỗi hướng nhiếp cẩn huyên, lẳng lặng nhìn nhiếp cẩn huyên. nàng trong mắt đã là đã không có làm cho người ta sợ, Hái lệ khí cùng hung ác nham hiểm, có lại là làm người khó có thể cân nhắc quang mang nhưng cuối cùng. Cái tay kia rơi xuống, đôi mắt cũng rốt cuộc nhắm lại, tiểu tú đã chết, nháy mắt, nhìn kia nằm trong vũng máu tiểu tú, nhìn kia ngã xuống trên mặt đất tay, vẫn là như có như không chỉ hướng chính mình phương hướng, trong lúc nhất thời, nhếp cẩn huyên trong lòng không cấm hiện lên một mặt phức tạp, người đều nói, mặt nạ mang lâu rồi, liền bắt không được tới mà tiểu tú, có phải hay không cũng mang mặt nạ, mang theo lâu lắm đâu, cho nên... Nàng chỉ là cái kia tiểu tú, nhát gan lại có chút tiểu thông minh tiểu tú, mà vừa mới kia dây lát gian chân tướng, ngược lại như là thành một giấc mộng, đúng vậy, nếu này đó đều là một giấc mộng, thật là có bao nhiêu hảo đáng tiếc, này không phải mộng, mà trước mắt nháy mắt, nhiếp cẩn huyên hơi hơi phục hồi tinh thần lại, sau đó dương mắt nhìn về phía bốn phía, mà lúc này liền chỉ thấy, ở đoạn như phi, dẫn dắt một chúng cấm vệ vây quanh hạ. Ân phượng cầm cùng ân phượng hiên mang đến nhân mã, đã là hao tổn hơn phân nửa, ân phượng cầm không phải tướng tài, ân phượng hiên đồng dạng không phải, cho nên, mắt thấy tình thế càng lúc không ổn, nhất cẩn huyên tức khắc hận không thể đưa bọn họ hai cái tiểu tử nắm lại đây, đánh tơi bời một đốn, không có cái kia năng lực, bức cái gì cung, phải biết rằng, nếu bức vua thoái vị đơn giản như vậy nói, kia không phải ai đều có thể tạo. Phản, Nhếp Cẩn Huyên trong lòng sinh khí, nhưng giờ này khắc này không phải tức giận thời điểm, rốt cuộc nàng còn không muốn chết, cũng không thể chết, bởi vì nàng phải đợi Phượng chạm trở về, chờ bọn họ hài tử sinh ra. Nghĩ đến đây, Nhếp Cẩn Huyên không cấm duỗi tay xoa bụng mà lúc này, liền ở Nhếp Cẩn Huyên âm thầm nóng vội nghĩ cách thời điểm, ân Phượng cầm nháy mắt một cái không chú ý, bị đoạn như phi đâm nhất kiếm, thấy vậy tình hình, Trần Yến Nhi tức khắc nóng vội. Muốn tiến lên, nhưng theo sau lại bị ân phượng cầm một cái thả người xả trở về, trong lúc nhất thời, theo ân phượng cầm bị thương, chung quanh thị vệ lại sôi nổi bị chém giết không ít, mà mắt thấy tình thế nguy cấp, mặc dù là Thủy Vân cũng chỉ có thể che chở nhiếp cẩn huyên chu toàn, không rảnh lo mặt khác, thời gian ở trôi đi, đao quang kiếm ảnh gian, máu chảy thành sông, mà theo sau liền ở bị buộc bất đắc dĩ hạ, nhiếp cẩn huyên đám người tức khắc bị buộc tới rồi thái miếu. Bậc thang một góc mà đúng lúc này, nhếp cẩn huyên không cầm ánh mắt chợt lóe ngay sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đều dừng tay, này một tiếng, gần như dùng hết nhếp cẩn huyên sở hữu sức lực, nhưng ở một mảnh tiếng kêu chung, lại như cũ nếu không thể nghe thấy, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên không khỏi trong lòng quính lên, nhưng người khác không nghe được nhếp cẩn huyên thanh âm, Thủy Vân lại nghe tới rồi, ngay sau đó liền chỉ thấy Thủy Vân trên mặt dùng mình. Tiếp theo trong tay Nguyễn kiếm vận khí chấn động, đồng thời rồn khí đan điển dừng tay, Thủy Vân nội lực tuy rằng không bằng tiểu tú thâm hậu, nhưng ở trên giang hồ, cũng tuyệt đối xem như võ công cao thủ, cho nên, này một tiếng giống sau, trong viện chính chém giết ra bên ngoài mọi người không khỏi ngẩn ra, mà tới gần Thủy Vân mấy cái thị vệ, càng là nhịn không được màng tai chấn ầm ầm vang lên, lúc này, trong viện nháy mặt an tinh xuống dưới, mà lúc này, thừa dịp cơ hội. Này, Nhiếp Cẩn Huyên lập tức đi vào bậc thang trên cùng, đồng thời xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống đứng ở vòng chiến ở ngoài đoạn thái hậu cùng Nhiếp Văn Hạo trên người. Đoạn thái hậu, nhất tướng quốc, An quốc muốn cùng các ngươi làm một bút giao dịch. Giờ này khắc này, Nhiếp Cẩn Huyên không nghĩ lại tự xưng tên của mình, mà nghe vậy, Đoạn thái hậu tức khắc cười lạnh một tiếng, "Nhiếp Cẩn Huyên, ngươi đều chết đã đến nơi, còn tưởng chơi cái gì đa dạng, giao dịch?" "A mệt. Ngươi nói xuất khẩu Đoạn Thái Hậu, không đến cuối cùng thời điểm, hư chết về tay ai còn không nhất định, ngươi đừng đem nói quá sớm, hư, nhất cẩn huyên, ngươi đây là ở hấp hồi dãy rụa sao, đáng tiếc, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi, hắn cứu không bằng tự cứu, đoạn Thái Hậu, ngươi như thế nào biết An Quốc muốn tìm người khác, nói, nhất cẩn huyên rũi tay từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật, sau đó cao cao cử qua đỉnh đầu tức khắc, mọi người không cấm thuận thế vừa thấy lại phát hiện nguyên lai nhiếp cẩn huyên lấy ra tới đồ vật thế nhưng là một quyển sổ sách mà lúc này nhiếp cẩn huyên lại là ánh mắt vừa chuyển sau đó nhìn về phía đoạn thái hậu bên người nhiếp văn hạo nhiếp tướng quốc ngươi cho rằng tiểu tú trộm đi kia bổn sổ sách chính là thật vậy chăng nói thật cho ngươi biết kia bất quá là vì dụ dỗ tiểu tú mồi mà thôi mà chân chính sổ sách từ đầu chí cuối đều ở ta trên người mà này sổ sách đại biểu cho Cái gì, nhiếp tướng quốc ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng đi, mặc dù hôm nay vân vương, cung vương chết ở chỗ này, ngươi nhiếp tướng quốc phụ tái đoạn Thái hậu quân lâm thiên hạ, nhưng chỉ cần có chiều một ngày, sổ sách nội dung chiêu cáo thiên hạ, như vậy ngươi như cũ để tiếng xấu muôn đời, mà ngươi những cái đó rèm pha, cũng sẽ bị toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng tại thế nhân trước mặt không tồi, phía trước ngươi là nói qua, lịch sử đều là người thắng viết, nhưng ta an quốc. Cũng không tin, trên đời này tất cả mọi người là người mù, là kẻ điếc, cho nên Nhất Tướng Quốc, ngươi là người thông minh, ngươi là muốn hiện tại cùng ta nói này bút giao dịch đâu, vẫn là chờ tương lai không được an bình, thậm chí mạo hiểm bị thế nhân thoá mạng nguy hiểm liền xem ngươi lựa chọn, Nhất Cẩn Huyên nói nói lanh canh hữu lực. Nghe vậy, đoạn Thái Hậu tức khắc mở to hai mắt nhìn, sau đó há mồm liền phải phản bác, nhưng lúc này, Nhất Văn hạo lại là giành trước. Một bước ngăn cản nàng, sau đó hơi hơi mỉm cười, hà hà nhiếp cẩn huyên, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin ngươi nói sao, nhiếp văn hảo như cũ cười đến vân đạm phong khinh, nhưng vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên lại mày đẹp một trọn không tin sao, kia hảo, vậy tiếp tục đánh hảo, vân vương, cung vương, trương thái phi còn có ta, hôm nay chính là đem mạnh đắc ở chỗ này nhưng ta đảo muốn nhìn, ở không lâu tương lai, nhiếp tướng quốc ngươi lại sẽ như thế nào? Nhếp Cẩn Huyên, tin tưởng, Nhếp Văn Hạo là ở hư trương thanh thế, bằng không, vừa mới hắn sẽ không ngăn trụ đoạn Thái Hậu, cho nên lúc này, Nhếp Cẩn Huyên tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng mặt ngoài lại làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, quả nhiên, thấy vậy tình hình, vừa mới con biểu tình nhẹ nhàng Nhấp Văn Hạo không khỏi mị hạ đối mắt, sau đó thẳng tắp nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên, tiếp theo sau một lúc lâu sau. Bỗng nhiên thấp giọng nói hảo, vậy ngươi nói nói, ngươi muốn làm gì giao dịch? Rất đơn giản, ta phải dùng này bồn sổ sách, đổi vân vương đám người mạnh. Đổi mạnh, a nhất cẩn huyên, ngươi cảm thấy lão phu sẽ đáp ứng ngươi sao? Ta không làm ngươi nhất định đáp ứng, ta nói, đây là một bút giao dịch, mà cái gọi là giao dịch, chính là một cái nguyện mua một cái nguyện bán. Nói tới đây, nhất cẩn huyên bỗng nhiên cảm thấy bụng có chút khó chịu. Ngay sau đó không cấm rỗi tay nhẹ nhàng ấn hạ bụng nhỏ Nhếp Cẩn Huyên hiện tại đã mang thai ba tháng nhiều, nhưng thân thể vẫn luôn đều thực suy yếu, cho nên đêm nay một phen lăn lộn, đối nhất Cẩn Huyên tới nói, không thể nghi ngờ làm nàng động hạ thai khí. Nhưng lúc này tình huống nguy cấp, nhất Cẩn Huyên chỉ phải cắn răng chịu đựng, ngay sau đó không cấm ngẩn đầu lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở nhiếp Văn Hạo, trên người, đồng thời làm bộ một bộ tự tin 10 phần bộ giá Nga. Đúng rồi, nhiếp tướng quốc, An quốc vừa mới nhưng thật ra đã quên nói ta trên, tay này bồn sổ sách, kỳ thật chỉ là trước nửa bộ phận, phần sau bộ phận làm ta dâu ở ngoài cung nơi nào đó địa phương. Cho nên, nhiếp tướng quốc tốt nhất đừng nghĩ cái gì đem ta chờ một lưới bắt hết, giết người diệt khẩu tiết mục, rốt cuộc nhiếp tướng quốc chớ quên, hiện giờ ở chỗ này, trừ bỏ ta, Vân Vương, Cung Vương, Trương Thái Phi, còn có một cái quỳnh hoa quận chúa. Quỳnh hoa quận chúa là thiên thừa người, mà tuy rằng nàng chỉ là huyền vương gia dưỡng nữ, nhưng chung, quy là một cái quận chúa, cho nên một khi nàng không minh bạch chết ở chúng ta Đông Lăng trong Hoàng Cung, đến lúc đó cũng không phải là dễ dàng như vậy nói rõ, đương nhiên, Nhất tướng quốc có thể tìm chút lý do, tới qua loa lấy lệ thiên thừa quốc chủ, nhưng sự tình thật sự sẽ thuận lợi vậy sao, thiên thừa quốc lực so Đông Lăng cường rất nhiều. Cho nên, một khi quỳnh hoa quận chúa xảy ra chuyện nhi, như vậy thiên thừa chỉ cần muốn mượn cơ sinh sự, kia tất nhiên sẽ tìm được. Cái này lý do không bỏ, mà nhiếp cẩn huyến biết, nhiếp văn hạo là cái đa nghi người, cho nên hắn tất nhiên đối nhiều làm suy xét. Quả nhiên vừa nghe lời này, nhiếp văn hạo sắc mặt rốt cuộc lạnh xuống dưới, sau đó đôi môi một nhấp a ngươi nhưng thật ra đều tính kế hảo. Nhưng lão phu như thế nào tin tưởng, ngươi trong tay sổ sách là thật sự. Nói trắng ra là, nhiếp văn hạo vẫn là không tín nhiệm nhiếp cẩn huyên, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên nháy mắt minh bạch hẳn ý tứ vậy. Ngươi muốn cho ta như thế nào chứng minh, giờ này khắc này, thi hoành khắp nơi thái miếu trong viện, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang nhìn nhiếp cẩn huyên cùng nhiếp văn hạo, dự đoán sự tình đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển, mà lúc này, nghe được lời này, nhiếp văn hạo nháy mắt lại bật cười. Sau đó chuyển mắt nhìn mắt biểu tình khẩn trương vân vương đám người, đơn giản, lão phu có thể đáp ứng thả bọn họ, nhưng là ngươi, muốn lưu lại, nói, nhiếp văn hạo ngay. Sau đó duỗi tay chỉ hướng nhiếp cẩn huyên, mà vừa nghe lời này, ở đây mọi người nháy mắt cả kinh, ngay sau đó thủy vân cùng quỳnh hoa quận chúa gần như đồng thời hô không được. Nhiếp văn hạo muốn lưu lại nhiếp cẩn huyên, tự nhiên không có chuyện gì tốt nhi. Nhưng lúc này, đối với hai người bọn nàng cự tuyệt, nhiếp văn hạo lại là xem đều không xem các nàng giống nhau, chỉ là nhìn chằm chằm nhiếp cẩn huyên, mà đối thượng hắn mắt, đứng ở thềm đá tối cao chỗ nhiếp cẩn huyên, không cấm trầm mặc xuống dưới nhiếp cẩn huyên không nói, trong lúc nhất thời, trong viện lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong, nhưng theo sau, nhiếp cẩn huyên quay đầu nhìn mắt bị thương vân vương ân phượng cẩm, biểu tình khẩn trương đỡ hắn Trần Yến Nhi. Có chút ngây thơ ân phượng hiên, cùng với sắc mặt lo lắng trương quý phi, tiếp theo nhiếp cẩn huyên không cấm cắn chặt răng, sau đó nhìn về phía nhiếp văn hảo nói, hảo, nói, nhiếp cẩn huyên chuyển mắt nhìn về phía vân. Vương đám người, đồng thời thấp giọng nói đi mau, chính là, ân phượng hiên cùng ân phượng cẩm từ trước đến nay đều không thích nhiếp cẩn huyên, nhưng giờ này khắc này, lại cũng không thể không bội phục nàng, cho nên trong lòng không cấm có chút rối dám lên mà bọn họ tâm tư. Niếp Cẩn Huyên có thể nào không hiểu? Ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, hiện tại không phải vô nghĩa thời điểm. Đi mau, Thủy Vân, dẫn bọn hắn rời đi. Nhanh lên, kỳ thật Niếp Cẩn Huyên trong tay sổ sách, từ lúc bắt đầu chính là giả, bởi vì chân chính sổ sách liền một quyển, hơn nữa từ đầu đến cuối đều bị Niếp Cẩn Huyên giấu ở một cái ẩn nấp địa phương, bởi vì kia bồn sổ sách là Niếp Cẩn Huệ dùng mệnh đổi lấy, cho nên mặc kệ ra chuyện gì. Nhếp Cẩn Huyên đều sẽ không lấy kia bổn sổ sách đi đánh cuộc, Nhếp Cẩn Huyên sợ hãi chính mình kỹ xảo bị Nhiếp Văn Hạo nhìn ra tới, bởi vì Nhếp Cẩn Huyên biết, Nhếp Văn Hạo là một cái phi thường khôn khéo người, chỉ cần có một chút khả nghi chỗ, liền lập tức có thể nghĩ đến chính mình trong tay sổ sách là giả, như vậy đến lúc đó, bọn họ mọi người, liền thật sự chỉ có đường chết một cái, cho nên, Nhếp Cẩn Huyên trong lòng phi thường sốt ruột. Mà liền ở nhiếp cẩn huyên cấp không được thời điểm, từ trước đến nay cùng nàng không đối phó ân phượng hiên lại là nhíu mày vừa nhíu, không được, phải đi cùng nhau đi, bằng không, chờ tứ ca trở về, ta như thế nào cùng tứ ca công đạo, giờ khắc này, nhiếp cẩn, huyên rốt cuộc biết, vì cái gì tất cả mọi người đều nói, thà rằng muốn đối thủ mạnh như thần, không cần đồng đội ngu như heo là có ý tứ gì, mà trước mắt. Ân phượng hiên chính là cái kia kéo nàng lui về phía sau đổ con lợn, cho nên trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên chỉ cảm thấy hỏa khí dâng lên, nếu không phải đối diện còn có nhiếp văn hạo nhìn chầm chầm, nàng thật muốn trực tiếp tiến lên ném hắn hai cái bàn tay, tên hốn đảng này, ngày thường không thấy hắn thế nào, cố tình, lúc này phát thiện tâm, nhiếp cẩn huyên khí không được, nhưng trong lòng lại càng nóng nảy lên, mà đúng lúc này, liền ở ân phượng hiên còn muốn nói chút gì đó thời điểm mặt sau trương quý phi lại là bỗng nhiên duỗi tay ngăn cản hắn hảo hiên nhi ấn cẩn huyên nói làm ách chính là mẫu phi này nếu là tứ ca đủ rồi lập tức ấn cẩn huyên nói làm trương quý phi thấp giọng mở miệng nhưng một đôi mắt lại trước sau nhìn nhiếp cẩn huyên hiển nhiên lúc này trương quý phi cũng ý thức được cái gì trên mặt đồng thời ngưng trọng lên mà đối tượng trương quý phi mắt nhiếp cẩn huyên nhất nhất nhưng không có nói chuyện. Lúc này bị Trương Quý Phi vừa nói, tuy rằng ân phượng hiên trong lòng vẫn là có chút dối rắm, nhưng cũng chỉ phải nghe lời. Cứ như vậy, mọi người ở Trương Quý Phi kéo hạ, sôi nổi đi xuống bậc thang, sau đó chậm rãi hướng bên ngoài đi sự tình phản phất như là có chuyển cơ. Đã có thể vào lúc này, mọi người ở đây rời đi nhiếp cẩn. Huyên đồng thời, đứng ở bên ngoài nhiếp văn hạo lại là hơi hơi mị hạ đối mắt, tiếp theo vẫn luôn bối ở sau người tay. Bỗng nhiên đối với bên ngoài lắc lắc Nhiếp Văn Hạo động tác thực ẩn nấp, nhưng liền ở hắn xua tay nháy mắt, lại chỉ thấy Thai Miêu Bồn Phi nháy mắt chạm ra một trúng đen nhìn nhìn cung tiễn thủ, tiếp theo liền chỉ nghe Nhiếp Văn Hạo ngay sau đó dương giọng mệnh lệnh nói bắn, Nhiếp Văn Hạo thanh âm vang dội, theo sau liền chỉ thấy như mưa mũi tên, tức khắc đồng thời hướng về Nhiếp Cẩn Huyên vọt tới, sở hữu hết thải phát sinh quá đột nhiên, đột nhiên đến làm mọi người trở tay không kịp. Mà nhếp cẩn huyên nhìn kia nháy mắt tưởng chính mình phóng tới lục tìm, tức khắc trong lòng giật mình, ngay sau đó dưới chân một cái không song, liền trực tiếp hướng về thềm đá hạ quăng ngã đi, mà lúc này Thủy Vân cùng Quỳnh Hoa quận chúa đám người kinh giác có dị, ngay sau đó quay đầu, tiếp theo Thủy Vân nháy mắt không chút nghĩ ngợi liền, vọt qua đi, nhưng vẫn là không còn kịp rồi hết thảy điều phát sinh ở điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, đã có thể vào lúc này. Lại thấy một đạo hắc ảnh không biết ở khi nào đã là, vọt tới nhếp cẩn huyên trước mặt, sau đó một tay đem nàng ôm lấy, đồng thời, cũng chặn những cái đó nháy mắt chí mạng mưa tên tập kích. Cuối cùng, nhiếp cẩn huyên vẫn là từ thềm đá thượng ngã xuống dưới, nhưng lại ngã xuống một người trong lòng ngực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn, cả người, bao gồm nhiếp cẩn huyên chính mình, mà lúc này, mọi người ở đây còn nháo không rõ là chuyện như thế nào thời điểm. Nguyên bản còn mặt lộ vẻ đắc ý nhếp văn hạo lại là nháy mắt trừng lớn hai mắt, mà ở hắn bên cạnh đoạn Thái Hậu thì tại lúc này, tức khắc hồ to ra tiếng, như bay, đoạn Thái Hậu một tiếng kêu to, tê tâm liệt phế, đồng thời cũng làm mọi người phục hồi tinh thần lại, mà lúc này, nhếp cẩn huyên cũng là hơi hơi phục hồi tinh thần lại, sau đó ngước mắt, vừa thấy, lại đối thượng một đôi không lắm quen thuộc mắt, đó là đoạn Như Phi mà đây cũng là lần đầu tiên nhiếp cẩn huyên như vậy gần xem hắn, tức khắc nhiếp cẩn huyên không khỏi chừng lớn hai mắt, tiếp theo một cổ quen thuộc ấm áp dính nhất cả, thẳng lan tràn tới rồi nhiếp cẩn huyên trên tay. ngay sau đó nhiếp cẩn huyên liễm mắt vừa thấy, lại phát hiện tay nàng thượng đã là dính đầy đỏ tươi huyết, không phải nàng, nhiếp cẩn huyên biết này đó huyết không phải nàng, kia, nói cách khác nháy mắt nhiếp cẩn huyên lại lần nữa kinh giác chừng lớn hai mắt. Sau đó nhìn về phía gần trong gang tức mắt, nhưng lại như thế nào cũng nói không ra lời nhiếp cẩn huyên không hiểu, nàng thật sự không hiểu, đoạn như phi vì cái gì muốn làm như vậy, hắn không phải chán ghét chính mình sao, nhưng trước mắt mà lúc này, liền ở nhiếp cẩn huyên run rẩy mà hoảng hốt thời điểm, đoạn như phi lại là hơi hơi há miệng thở dốc, nhưng theo sau lại học ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhiễm hồng đoạn như phi mặt, đồng thời cũng nhiễm hồng nhiếp cẩn huyên, vạt áo mà đứng ở nơi xa đoạn thái hậu thấy như vậy một màn, tức khắc chu lên ra tiếng, không như bay, như bay, đoạn thái hậu phản ứng dị thường kịch liệt, ngay sau đó liền nếu không quản không màng sông lên đi, nhưng lúc này, một bên nhất văn hạo lại là đúng lúc giữ nàng lại. Mà lúc này, như cụ ôm nhiếp cẩn huyên đoạn như phi, lại phản phất hồn nhiên không có nghe được đoạn thái hậu tiếng. Gào giống nhau, ngay sau đó duỗi tay run run sờ lên nhếp cẩn huyên mặt hắn động tác thực nhẹ, nhẹ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, dính đầy máu tươi tay, nhiễm hồng nhếp cẩn huyên mặt, nhưng lúc này nhếp cẩn huyên, lại chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn, không nhúc nhích chung quanh an tĩnh cực kỳ, những cái đó thị vệ cùng cung tiễn thủ, từ lâu bị trước mắt hết thảy sợ tới mức trận mắt há hốc mồm, mà lúc này, chờ sau một lát, lại chỉ thấy đoạn như phi run run lại lần. Nữa coi trọng nhiếp cẩn huyên mắt, sau đó cường tự run rẩy nói một câu, điên điên rồi ta ta thật là thật là điên rồi, đoạn như phi thanh âm, run đến lợi hại, nhưng rứt lời, nhưng không khỏi câu động môi dưới giác đoạn như phi cười, mà nhìn kia mặt cười, nhiếp cẩn huyên nháy mắt phẳng phất minh bạch cái gì, nhưng theo sau còn không đợi nhiếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy đoạn như phi kiếng nguyên bản vỗ về nhiếp cẩn huyên mặt tay, nháy mắt vô lực, buông xuống xuống dưới. Đoạn Như Phi đã chết, không có người nghĩ đến, cuối cùng một khắc, sự tình thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này, mà theo sau, liền đang xem đến đoạn Như Phi kia cắm đầy tiện vũ thân mình, vô lực ngã vào nhiếp cẩn huyên trong lòng ngực nháy mắt, đoạn Thái Hậu tức khắc kêu to ra tiếng không, không cần, như bay, như bay, đoạn Thái Hậu điên rồi giống nhau hô to ra tiếng, tế tâm liệt phế bộ dáng, càng là lộ ra nói, không nên lời thống khổ cùng bi thương. Mà lúc này, nhiếp văn hạo, lại là gắt gao túm nàng, đồng thời che kín tơ máu trong ánh mắt, ngay sau đó phủ ra ra một mặt làm cho người ta sợ hãi dữ tợn, sát, giết bọn họ cho ta, một cái điều không thể buông tha, nhiếp văn hạo rốt của gia lệnh, nghe vậy, chung quanh cấm vệ tức khắc phục hồi tinh thần lại, tiếp theo đồng thời hướng về vân vương cùng với nhiếp cẩn huyên đám người nhào tới, huyết chiến lại lần nữa bắt đầu, mà lúc này, vân... Vương ân phượng cẩm đám người mang đến binh lính, đã là còn thừa không có mấy, nếu không có Thủy Vân, cùng Quỳnh Hoa quận chua mang đến bốn cái thị vệ liều chết bảo hộ, Nghĩ đến lúc này Vân Vương cùng nhiếp cẩn huyên đám người, sớm đã bị mất mạng, nhưng mặc dù Thủy Vân cùng kia bốn cái thị vệ võ công lại cao, lại như cũ song quyền khó địch bốn tay, đối phương nhân số quá nhiều, cho nên bất quá đảo mắt công phu, Thủy Vân trên cổ tay, liền cũng bị hoa bị thương, trạng huống càng. Lúc khẩn cấp, mà lúc này đây, Nhiếp Cẩn Huyên lại rốt cuộc nghĩ không ra biện pháp, rốt cuộc, trước mắt đoạn như phi chết, đã là làm đoạn Thái Hậu cùng Nhếp Văn Hảo quên mất sở hữu, một lòng chỉ nghĩ bao thù, cho nên lúc này không tính Nhếp Cẩn Huyên nói cái gì nữa, đều không làm nên chuyện gì, tử thần lại một lần tới gần, đã có thể vào lúc này, liền ở Nhếp Cẩn Huyên cùng Vân Vương đám người sắp toàn quân bị diệt thời điểm, lại thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt không biết từ. Chỗ nào bỗng nhiên lóe ra tới, tiếp theo không đợi mọi người thấy rõ là chuyện như thế nào, liền chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt chuyển ra tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết đã xảy ra cái gì, mà đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy ở nhiếp cẩn huyên, đám người trước mặt kia nguyên bản công kích hơn 10 người cấm vệ, đã là sôi nổi ngã xuống đất, đầu mình hai nơi, dính đầy máu tươi đầu, một đám nhanh như trước mọi nơi lăn lộn kia trừng lớn hai mắt, càng là lộ ra làm nhân tâm kinh sợ hãi, tức khắc, thấy vậy tình hình, vân vương ân phượng cầm đám người không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nhưng theo sau tập trung nhìn vào, lại thấy không biết ở khi nào, một bóng người, lại là đứng ở bọn họ trước người, bóng người kia đưa lưng về phía bọn họ, làm cho bọn họ nhìn không tới hắn mặt, mà trong tay của hắn cầm một thanh trường kiếm, trắng tinh thân kiếm ánh cháy quang, phiếm làm người sợ tóc gáy, Tinh quang, mà màu tươi càng là theo kiếm phong, một giọt một giọt tích trên mặt đất, cuối cùng rơi vào kia một mảnh vũng máu bên trong, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người bị trước mắt người xuất hiện, cả kinh nói không ra lời, mà lúc này, kinh giác trước mắt tình huống có biến nhiếp văn hạo, lại là không cấm ngẩn đầu, nhưng liền đang xem đến bóng người kia nháy mắt, không khỏi nhíu mày, tần vương, đúng vậy, lúc này đứng ở nơi đó người, đúng là tần vương ân. phượng liên Nhưng không biết vì sao, nhìn cách đó không xa tần vương, nhiếp văn hạo lại nhịn không được trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì trước mắt cái này tần vương, quá lãnh, quá làm cho người ta sợ hãi, hồn nhiên khí thế, càng là làm nhân tâm kinh đáng sợ, thậm chí trong nháy mắt, làm nhiếp văn hạo cảm thấy một tiên nói không nên lời sợ hãi, mà lúc này, nghe được nhiếp văn hạo nói, vân vương đám người đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại là vui vẻ, ngay sau. Đó ân phượng hiên càng là nhịn không được thấp giọng nói, uy, ngươi tới đảo rất là thời điểm, chúng ta tần vương ân phượng liên ở một chúng hoàng tử chung, bởi vì trước nay đều không tham dự bọn họ tranh đấu, cho nên nhân duyên tuy rằng so ra kém hòa khí thụy vương ân phượng tường, nhưng cũng xem như còn tính có thể, ít nhất mặc kệ là đã từng thái tử ân phượng Hàn, vẫn là thần vương ân phượng trạm, hắn đều có thể nói chuyện được, cho nên ân phượng hiên cũng không tính chán, ghét hắn. Chỉ là, nghe ân phượng hiên nói, ân phượng liên lại một chút không có phản ứng hắn, mà là bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn mắt nhếp cẩn huyên ân phượng liên không nói lời nào, nhưng lúc này, đối thượng hắn mắt, nhếp cẩn huyên lại nháy mắt ngẩn ra, sau đó nước mắt tức khắc liền chảy xuống dưới biết đêm khuya có người bước vua thoái vị, nhếp cẩn huyên không khóc, biết vân vương cùng cung vương trùng kế, nhếp cẩn huyên không khóc, thậm chí là ở đã biết hết thảy hết thảy, đều là đã từng cho rằng kính trọng nhất phụ thân. Cùng với vừa mới sống chết trước mắt, nhiếp cẩn huyên như cũ không khóc nhưng giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên lại khóc, nhiếp cẩn huyên không thích khóc, nhưng giờ phút này nước mắt lại là như thế nào đều ngăn không được đi xuống lưu, trong lòng càng là có nói không nên lời tư vị nhi cao hứng, thống khổ, đau lòng, ủy khuất nhưng càng nhiều lại là tưởng niệm, cho nên trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên nghẹn ngào có, chút nói không ra lời, mà lúc này, một bên thủy vân đầu tiên là sừng sốt. Nhưng vừa thấy nhếp cẩn huyên như thế, liền tức khắc minh bạch lại đây, ngay sau đó ánh mắt sáng lên nhưng theo sau liền ở Thủy Vân, muốn nói lời nói thời điểm, nhếp cẩn huyên lại là giữ nàng lại, sau đó lắc lắc đầu, thấy vậy tình hình, Thủy Vân không cấm chấp chớp mắt, sau đó lại nhìn mắt ân phượng liên, ngay sau đó nghe lời không làm ngôn ngữ, ân phượng liên trước sau không nói gì, mà lúc này, nhìn bỗng nhiên xuất hiện ân phượng liên. Nhếp văn hạo lại nháy mặt đáy mắt phiếm ra một mặt tàn nhẫn, ngay sau đó dơ tay vung lên, sát, nhếp văn hạo chút nào không cho đối phương nửa điểm đường sống, nghe vậy, ở đây cấm vệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó liền hướng về ân phượng liên đánh tới, mà lúc này, ân phượng liên lại là hơi hơi hai tròng mắt trở tắt, thâm thùy đáy mắt nháy mắt nổi lên một mặt làm cho người ta sợ hãi sát ý, tiếp theo trong tay. Trường kiếm run lên, ngay sau đó không đợi mọi người thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền đã là hóa thành một đạo kinh hồng, lóe vào đỉnh đàn bên trong, nháy mắt, ân phượng liên hóa thân quỷ mị, nơi đi đến tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền chỉ thấy đám kia cấm vệ thương vong vô số. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị dọa sợ, thậm chí trực giác cảm thấy, trước mắt kia đạo bóng đen không phải tần vương ân phượng liên, mà là chưa từng. Gian địa ngục đi tới Tu La, đáng sợ làm nhân tâm kinh run sợ, sợ hại ý niệm, một khi dưới đáy lòng cấm dễ, liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành, mà lúc này nhìn chung quanh đồng bạn một đám bất quá chớp mắt nháy mắt, liền thần không biết quỷ không hay mệnh phó hoàng tuyền, những cái đó nguyên bản còn khí thế hung mạnh cấm vệ, cũng càng lúc sợ hãi lên, bọn họ tay ở run, trong mắt lộ ra rõ ràng sợ hãi. Theo sau liền càng là cả người cứng đờ, không dám tiến lên một bước bọn họ đều, bị ân phượng liên chấn trụ, mà đồng dạng bị chấn trụ còn có vân vương ân phượng cầm cùng cung vương, ân phượng hiên theo sau ân phượng hiên càng là trừng lớn hai mắt, sau đó nhịn không được thấp giọng nỉ non nói, năm ngũ hoàng huynh có lợi hại như vậy sao, giờ này khắc này, ân phượng hiên có chút không tin hai mắt của mình, mà lúc này, nhìn trong sân tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Nhếp văn hạo không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhưng lúc sau lại lập tức bình tĩnh xuống. Dưới triệt, cung tiễn thủ thượng, nhếp văn hạo là một giới văn thần, nhưng không có người biết, kỳ thật hắn nhất tinh thông lại là binh pháp. Cho nên giờ phút này hắn cũng chú ý tới đối phương võ công quá cao, lại cứng đối cứng không có chỗ tốt, liền lập tức thay đổi chiến lược. Sự tình đã tới rồi cái này thời điểm, liền không còn có đường rút lui, nhếp văn hạo trong lòng rõ ràng biết. Chính mình trước mắt tình huống, cho nên đoạn không có thỏa hiệp lựa chọn, mà lúc này, vừa nghe lời này, những cái đò cấm vệ vội vàng sôi nổi lui về phía sau, đồng thời cung tiễn thủ, ngay sau đó sôi nổi đứng dậy, đảo mắt công phu, liền chỉ thấy thái miêu bốn phía tường cao thượng, nháy mắt chạm ra một chúng đen nhìn nghịt bóng người, bọn họ mỗi người trong tay cầm cung tiễn, tên đã trên dây, mũi kiếm thẳng chỉ trong viện ân phượng liên cùng với nhiếp cẩn huyên. Vân vương, cung vương chờ mọi người, vừa mới nghỉ chuyển, tình thế, mắt thấy liền phải thất bại trong găng tắc, rốt cuộc, mặc dù ân phượng liên võ công lại cao, nhưng trước mắt ở vạn mũi tên dưới, tự bảo vệ mình còn không biết, lại nói gì bảo hộ mặt sau nhất cẩn huyên cùng cung vương, vân vương đám người, trong lúc nhất thời, tình thế lại lần nữa chuyển biến, làm vừa mới mới càng lúc vui sướng vân vương, ân phượng cầm cùng ân phượng hiên đám người lại là cả kinh. Đối mặt kia chung quanh rậm rạp chỉ hướng chính mình cung tiễn thủ, mọi người trong lòng càng lúc ngưng trọng lên, nhưng lúc này, đứng ở phía trước ân phượng liên lại chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua, sau đó lẳng lặng nhìn chầm chầm nhiếp văn hạo, nháy mắt cũng không nháy mắt nháy mắt, đối thượng cặp kia thâm thúy mắt, nhiếp văn hạo tức khắc mở to hai mắt nhìn ngươi ngươi là bắn tên, giết hắn, mau giết hắn, trong lòng giống như ý thức được cái gì. Nhếp văn hạo trên mặt lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng khẩn trương, mà theo nhếp văn hạo, mệnh lệnh thanh rơi xuống, tiếp theo liền chỉ thấy như mưa mũi tên, tức khắc hướng về ân phượng liên vọt tới, đều nói đao kiếm không có mắt, mà đối mặt trước mắt chạy như bay mà đến mưa tên, vân vương đám người không khỏi kinh hãi, nhưng lúc này, đứng ở phía trước nhất ân phượng liên lại chỉ là hơi hơi mày nhân lại, nhưng theo sau lại nháy mắt tay vãn trường kiếm, hóa thành kinh hồng một đạo. Tiếp theo liền chỉ nghe một trận lách cách lang cang hoặc đại hoặc tiểu nhân, tiếng đánh, sau đó liền chỉ thấy kia như mưa mũi tên, thế nhưng sôi nổi rơi xuống ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị trước mắt tình hình chấn kinh rồi, ân phượng liên cầm trong tay trường kiếm, thế nhưng giống như cái chăn giống nhau, đem sở hữu bay tới mũi tên nhọn cách trở bên ngoài, thậm chí có khi còn phi tay một chảo, đem mấy chi tên dài lăng không lấy trụ, sau đó trở tay một bắn. Đáp lễ trở về, theo sau, tức khắc chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, nổi lên bốn phía, thấy vậy tình hình, vân vương đám người không khỏi trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng nhiếp văn hạo lại càng thêm hoảng sợ trừng lớn hai mắt, đồng thời lại lần nữa hạ lệnh mau bắn tên, giết chết hắn, giết chết hắn, lúc này nhiếp văn hạo trong mắt phản phất chỉ có ân phượng liên giống nhau, đã có thể vào lúc này, trong viện vân vương đám người lại là kinh ngạc phát hiện kia nguyên bản rậm dạp phóng tới mũi tên, thế nhưng không biết vì cái gì càng ngày, càng ít, cuối cùng bất quá trước mắt công phu, thế nhưng một cái điều không có, không có người biết là chuyện như thế nào, lại chỉ có thể kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, nói không ra lời, mà lúc này, như cũ đứng ở mọi người trước mặt ân phượng liên, lại là hơi hơi nhấp môi, sau đó đem trong tay cuối cùng một mũi tên, tùy tay bắn về phía đứng ở cách đó không xa. Chính không được bởi vì sợ hãi mà run rẩy cấm vệ, a nháy mắt, hét thảm một tiếng, kia cấm vệ theo tiếng ngã, xuống đất, mà lúc này, nghe được tiếng kêu, nhiếp văn hạo cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cung tiễn thủ, bắn tên, giết hắn, mau giết hắn, nhiếp văn hạo lại lần nữa kinh hoàng hô to, nhưng lúc này, đáp lại hắn lại chỉ là một mảnh an tĩnh, tinh chung quanh tĩnh cực kỳ, thậm chí liền tiếng gió tại đây một khắc đều đình chỉ hô hấp núp vào, đầy đất thi thể, gây mũi huyết tinh, quỷ dị bao phủ toàn bộ ân thị hoàng tộc thái miếu kia to như vậy trong viện, nói không nên lời, sợ hãi, ở trong không khí xoay quanh không đi, mà lúc này, nhiếp văn hạo hoảng sợ nhìn này hết thảy, ngay sau đó không cấm ngẩn đầu nhìn về phía chung quanh bốn phía tường cao thượng, lúc này lại kinh thấy, kia nguyên bản chính mình an bài bố trí tốt cung tiễn thủ, thế nhưng không biết ở khi nào, biến mất vô tung vô ảnh. Sao lại thế này, đến tột cùng là chuyện như thế nào, trong lúc nhất thời, mặc dù là giảo quyệt như nhiếp văn hạo, cũng kinh mở to hai mắt nhìn, mồ hôi, lạnh ngay sau đó sông ra mà nhưng vào lúc này, liền tại đây một mảnh an tĩnh bên trong, bỗng nhiên chỉ thấy mấy chục đạo bóng đen đột nhiên động bốn phương tám hướng le tiến vào, ngay sau đó chờ mọi người phục hồi tinh thần lại. Lại thấy hơn 10 vị hắc y nhân, thế nhưng chỉnh chỉnh tề tề đứng ở, ân phượng liên phía sau, những cái đó hắc y nhân trên mặt che cái khăn đen, từng đôi đôi mắt lộ ra làm người sợ hãi lạnh băng cùng lệ khí, đặc biệt cho rằng đầu ba người, nhất, sắc bén, thấy vậy tình hình, kia một chúng nguyên bản đã bị dọa không được cấm vệ, tức khắc càng thêm run sợ lên, mà nhiếp văn hạo càng là không khỏi lui về phía sau một đi nhanh, chung quanh như cụ an tĩnh mà mắt thấy chính mình vài thập niên tâm huyết đốt quách cho rồi, nhiếp văn hạo tức khắc dương giọng kêu to, thượng, giết bọn họ, mau giết bọn họ nhiếp văn hạo thanh âm lộ ra run dẩy, cũng tạp kẹp điên cuồng, nhưng lúc này, còn không đợi hắn nói nói xong, liền chỉ. Nghe nguyên bản an tĩnh trong viện, bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng cười ha hà kia tiếng cười nhẹ nhàng dương dương, lộ ra một cổ thản nhiên, đồng thời có mang theo một tia lười biếng cùng giả hoạt nháy mắt, mọi người không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó theo thanh âm nhìn lại, lúc này lại chỉ thấy, bốn phía nguyên bản trống rỗng tường vây phía trên, không ngờ lại không biết ở khi nào, toát ra một trúng hắc y nhân, những cái đó hắc y nhân đồng dạng là cái khăn đen che. Mặt, nhưng cẩn thận người lại phát hiện, bọn họ cùng ân phượng liên phía sau những cái đó hắc y nhân có chút bất đồng. Hơn nữa, ở những người đó góc áo thượng, thế nhưng còn dùng tơ vàng theo một cái rõ ràng, ám tự, mà ở kia một chúng hắc y nhân chung, lại vẫn đứng hai người, mọi người tập trung nhìn vào, lại phát hiện trong đó một người, thế nhưng thiên thừa tam hoàng tử đêm ngọc thư, mà một cái khác, còn lại là một cái dung mạo bình thường nam tử, cũng chính là vừa mới, nhẹ giọng mà cười người, kia nam tử bất quá hơn hai mươi tuổi, dáng người cao gầy. Người mặc một thân trăng non sắc áo dài, tuy rằng ngũ quan dung mạo bình thường, nhưng không biết vì sao, đứng ở dung mạo tuấn Mỹ, khí chất nho nhã thiên thừa tam hoàng tử đêm ngọc thư bên người, thế nhưng không chút nào kém cỏi, một thân quý khí, càng là có áp qua đêm ngọc thư chi thế, hơn nữa, càng làm cho người chú ý khi, đối phương cặp kia rực rỡ lấp lánh đôi mắt, càng là lộ ra một cổ làm, người mê muội mị lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà lúc này, mọi người ở đây đánh giá kia tuổi trẻ nam nhân thời điểm, kia nam nhân lại là hai chồng mắt vừa chuyển, liếc mắt đứng ở trong viện Vân Vương Phi Trần Yến Nhi cùng Trương Quý Phi đám người, nhưng cuối cùng lại đem ánh mắt dừng lại ở nhiếp cẩn huyên trên người, nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, nhiếp cẩn huyên không khỏi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đối kia tuổi trẻ nam nhân gật đầu ý bảo một, chút, nhiếp cẩn huyên biểu tình bình tĩnh. Mà lúc này, kia tuổi trẻ nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới, nhấp cẩn huyên thế nhưng cách không đối chính mình kỳ hào, ngay sau đó không khỏi cũng ít thấy sừng sốt một chút, nhưng theo sau lại càng thêm nở nụ cười hào, quả nhiên là cái rượu nhân, kia tuổi trẻ nam nhân dương giọng nói, mà lúc này, một bên đêm ngọc thư càng là tiến lên nhỏ giọng ở hắn thì thầm hai tiếng, tức khắc, lại chỉ thấy kia tuổi trẻ nam nhân đôi mắt lại, là giá người. Ngay sau đó không cấm lại là nhìn nhiếp cẩn huyên hai mắt nhiếp cẩn huyên, không sợ hắn xem, nhưng tổng cảm thấy kia tuổi trẻ nam nhân có chút khổ quái, mà lúc này, nhìn kia tuổi trẻ nam nhân vẫn luôn tha phú hứng thú nhìn nhiếp cẩn huyên, đứng ở trong viện ân phượng liên nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó ngước mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ân phượng liên ánh mắt sắc bén, nháy mắt, cảm nhận được một đạo lạnh lùng ánh mắt bắn về phía chính, mình kia tuổi trẻ nam nhân tức khắc chớp chớp mắt, tiếp theo nhìn về phía ân phượng liên, ngay sau đó càng là cười to ra tiếng, tuổi trẻ nam nhân tiếng cười rất êm tai, nhưng lúc này hắn kia cổ quái hành động, vẫn là làm trong viện vân vương đám người cảm thấy có chút không thể hiểu được, mà hắn bật cười, cũng càng là đưa tới ân phượng liên, lại lần nữa hung hăng thoáng nhìn, mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, kia tuổi trẻ nam nhân mới dừng cười, ngay sau đó rỗi. Tay vung cầm trong tay quạt xếp, sau đó nhẹ nhàng ngăn, đồng thời lại lần nữa nhìn về phía ân phượng liên ai, bất quá này lại nói tiếp cũng là, vốn dĩ ta còn nghĩ lại xem trong chốc lát, bất quá hiện tại xem ra, trò hay giống như đều diễn không sai biệt lắm nha, tuổi trẻ nam nhân thanh âm như cũ nhẹ nhàng chậm chạp, bóng đêm ánh lửa hạ, ánh hắn kia bình phàm đến cực điểm mặt, thanh âm không lớn, lại làm to như vậy trong viện mỗi người đều nghe rảnh mạch, mà lúc này... Cũng hãy còn phục hồi tinh thần lại nhiếp văn hạo vừa thấy kia tuổi trẻ nam nhân, lại là không khỏi sừng sốt, đã có thể đang xem, đến kia tuổi trẻ nam nhân bên người kia một trúng góc áo thượng theo tơ vàng, ám tự hắc y nhân khi, lại nháy mắt trừng lớn hai mắt, trên mặt ngay sau đó hiện lên một tia rõ ràng sợ hãi không khỏi, nhiếp văn hạo phản xạ tính lui về phía sau một bước, mà lúc này, kia tuổi trẻ nam nhân lại là ánh mắt vừa chuyển, thẳng nhìn về phía nhiếp văn hạo. Nhiếp lão tương quốc, nhiều năm không thấy, ngươi nhưng mạnh khỏe a tuổi trẻ nam nhân nói tùy ý, có thể nghe ngôn, nhiếp văn hạo lại là không cấm run rẩy há miệng thở rộng, ngươi ngươi ngươi là nhiếp văn hạo hoảng sợ nói, đồng thời hai mắt nhìn về phía đứng ở kia tuổi trẻ nam nhân phía sau đêm ngọc thư, tiếp theo không cấm lại là, lui ra phía sau hai bước đêm ngọc thư là thiên thừa tam hoàng tử, này mẫu là tiêu hoàng hậu, thân phận tôn quý vô cùng, mà lúc này, có thể làm đêm ngọc thư cúi đầu nghe theo người nhiếp văn hạo chỉ biết là một cái nháy mắt biết được đối phương thân phận nhiếp văn hạo trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu mà lúc này một bên bởi vì đoạn như phi chết mà thâm chịu đả kích mà ngất xỉu đi đoạn thái hậu cũng chậm rãi mở mắt ra nhưng vừa thấy trước mắt tình thế cùng với nhiếp văn hạo kia sợ hãi bộ dáng đoạn thái hậu không khỏi mở to hai mắt nhìn văn văn hạo ngươi làm sao vậy đoạn thái hậu có chút sợ không rõ đầu óc rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng nàng chưa từng gặp qua nhiếp văn hạo như vậy bộ dáng quá có thể nghe ngôn nhiếp văn hạo lại chỉ là như cũ nhìn chầm chăm vào kia tuổi trẻ nam nhân đồng thời duỗi tay đem đoạn thái hậu xả tới rồi chính mình phía sau nhiếp văn hạo sợ hãi cung phòng bị là như vậy rõ ràng thấy vậy tình hình kia tuổi trẻ nam nhân nhưng không khỏi đáy mắt hiện lên một mặt khinh miệt nhưng theo sau lại chỉ là nhẹ lay động trong tay quạt xếp không hề ngôn ngữ Tuổi trẻ nam nhân không nói, mà đúng lúc này, đứng ở mọi người trung ương, ân phượng liên lại là hai chồng mắt dùng mình, đồng thời giơ tay vung lên, ngay sau đó liền chỉ thấy đứng ở hắn phía sau kia ba gã cầm đầu hắc y nhân, tức khắc hóa thành kinh hồng, mang theo phía sau mười mấy tên hắc y nhân cùng hướng về đối diện những cái đó đã là, trong lòng run sợ cấm vệ đánh tới, huyết chiến lại lần nữa bắt đầu, nhưng lúc này đây lại chỉ có tàn sát, hắc y nhân võ công, các cao cường. Nháy mặt nhảy vào đỉnh đàn bên trong, liền chỉ nghe kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, mà những cái đó phía trước rất là hung hạn cấm vệ, hiện giờ lại đã là biến thành đợi làm thịt sơn dương, không hề có phản công đường sống, tiếp theo bất quá non nửa cái canh giờ công phu, chung quanh rốt cuộc an tinh xuống dưới, mà lúc này, phóng nhãn vừa thấy, to như vậy thái miếu trong viện, lại đã là là thi hoành đầy đất, máu chảy thành sông, trời đã sáng, một hồi cung biến như vậy hỏa thượng dấu chấm câu một hồi cung biến lấy đi rồi vô số người thánh mạng chân hiểu liễn tiểu tú đoạn như phi cùng với những cái đó không biết tên cấm vệ cùng bọn lính nhưng làm người tiếc nuối chính là nhiếp văn hạo cùng đoạn thái hậu lại là ở cuối cùng thời điểm đào thoát đương nhiên đây cũng là tình lý bên trong sự tình rốt cuộc nhiếp văn hạo tâm tính xảo trá lòng dạ sâu đậm lúc trước thiết kế bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau tiết mục Tuy rằng có mười thành nắm chắc, nhưng vẫn là vì chính mình để lại đường lui, cho nên sau lại mắt thấy những cái đó cấm vệ bị giết, nhiếp văn hạo liền sấn loạn mang theo đoạn thái hậu chạy trốn, chỉ là, sự tình đến tận đây lại không có kết thúc, đương nhiếp văn hạo chạy trốn, những cái đó phản loạn cấm vệ bị rửa sạch sạch sẽ sau, mọi người liền cùng đi tới ly thái miếu gần nhất ngàn hà điện, mà lúc này ngàn hà trong điện, cũng là thương, vong vô số. Hiển nhiên là phía trước đoạn Thái Hậu dẫn người điều tra Trương Quý Phi cùng Nhếp Cẩn Huyên, đám người khi, bởi vì không có tìm được Trương Quý Phi cùng Nhếp Cẩn Huyên, tiến tới đại khai sát giới, đem trong cung hạ nhân tàn sát hầu như không còn. Nhưng dù vậy, theo sau bất quá một lát công phu, ân phượng liên, mang đến những cái đó hắc y nhân liền lưu loát đem những cái đó thi thể nâng đi, cuối cùng hợp với trên mặt đất máu tươi cũng bị cỏ rửa không còn một. Mảnh Mọi người tới đến trước hết quét tước sạch sẽ một gian trong phòng, mà lúc này, đãi mọi người vào phòng sau, nhất cẩn huyên lại là quay đầu đối với đơ chính mình Thủy Vân thì thầm hai câu, nghe vậy Thủy Vân nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo liền xoay người đi ra, nhưng liền rời đi đồng thời, đem cửa phòng nhốt lại, Thủy Vân hành động có chút cổ quái, nhưng lúc này, mọi người lại cũng không so đo như vậy nhiều, mà lúc này, vừa mới mới tìm được đường sống trong chỗ chết cung. Vương ân phượng hiên, lại là không cấm hô khẩu khí, sau đó cúi đầu nhìn nhìn chính mình kia một thân vết máu loang lổ, ngay sau đó không khỏi kêu lên ai, thật là, nhìn xem này làm cho nói, ân phượng hiên ngẩn đầu, sau đó nhìn về phía, ân phượng liên bất quá người trở về nhưng thật ra rất đúng lúc, bằng không, ân phượng hiên là muốn cảm tạ ân phượng liên, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, bên này còn không đợi ân phượng hiên đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy. Ân Phượng Liên nháy mắt đột nhiên nâng lên tay, sau đó chiếu Ân Phượng Hiên đó là một cái tát. Bang nháy mắt, điếc tay bàn tay thanh, làm trong phòng mọi người hoảng sợ, mà Ân Phượng Hiên càng là lập tức bị đánh ngốc. Trong phòng an tĩnh cực kỳ, mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, Ân Phượng Hiên mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, sau đó khó có thể tin quay đầu nhìn về phía trước mắt, Ân Phượng Liên đồng thời nhịn không được há mồm nói nhưng theo sau Không chờ hắn nói chuyện, ân phượng liên, liền lại trở tay cho hắn một cái tát, lúc này ân phượng hiên không làm, ngay sau đó bụng mặt, giống như tạc mau miêu giống nhau lập tức hét lớn, ân phượng liên, ngươi làm gì đánh ta, ngươi là không câm miệng, ân phượng hiên khí kêu to, nhưng theo sau lại bị, ân phượng liên một câu uống ở, thanh âm kia trầm thấp mà đông lạnh, càng là mang theo làm cho người ta sợ hãi khí thế, tức khắc vừa nghe lời này, nguyên bản còn khí. Không được ân phượng hiên không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp nhìn về phía ân phượng liên ngươi ngươi là bốn bốn ân phượng hiên cả năm rốt cuộc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối phương một thanh âm, liền có thể nghe ra ai là ai, mà lúc này, đối phương thanh âm, rõ ràng không phải cái kia luôn là cười hì hì lão ngũ ân phượng liên, mà là ân phượng hiên sợ hãi, mà lúc này, nhìn trước mắt kinh ngạc không thôi ân phượng. Hiên, ân phượng liên, lại là đôi môi một nhấp, đồng thời tiến lên một bước nói, ai chú ý, thẳng tắp ép hỏi ân phượng hiên, mà bị như vậy vừa hỏi, lúc này, như cú bụng mặt ân phượng hiên tức khắc sợ tới mức lui về phía sau một bước, đồng thời cúi đầu không dám ngôn ngữ nửa câu ở ân phượng liên chừng mắt hạ, lúc này ân phượng hiên, giống như phạm vào sai lầm tiểu học sinh giống nhau, thấy hắn như thế, ân phượng liên ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, sau đó trực tiếp. Chuyển mắt nhìn về phía vân vương ân phượng cầm, tiếp theo còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, đi qua đi nhất chân liền cho hắn một chân vân vương ân phượng cầm đứng hàng lão tam, so ân phượng liên đại, cho nên ân phượng liên không có đánh hắn mặt, cũng coi như là cho hắn để lại tình cảm, mà vô cớ bị ân phượng liên, đạp một chân, vốn là bị thương ân phượng cầm không khỏi đánh một cái lào đảo. nếu không có trần yến nhi đỡ, nói vậy tất nhiên Nga ở trên mặc đất nhưng dù vậy, ân phượng cẩm vẫn là không hé răng, nhưng vân vương phi Trần Yến Nhi lại không làm, ngay sau đó ngẩn đầu nhìn về phía, ân phượng liên liền kêu lên ân phượng liên, ngươi làm gì, phát cái gì điên, hiển nhiên, Trần Yến Nhi cũng không có nhận ra trước mắt, ân phượng liên đều không phải là bản nhân, nhưng đối mặt nàng kêu to, ân phượng liên lại một chút không đem nàng xem ở trong mắt, một đôi đông lạnh như đao mắt, lại là trước sau nhìn chăm chằm Ân phượng cầm, nói, các người hai cái ai chủ ý, ai cho các ngươi bước vua thoái vị, ân phượng liên thật sự phát hỏa, phải biết rằng, hôm nay nếu không phải hắn phấn đấu quên mình một đường vội vàng chạy tới, nếu không hậu quả đem không dám tưởng tượng, cho nên tưởng tượng đến đêm nay mắc mưu hắn xuất hiện thời điểm, chính mình nhìn đến kia một màn, mặc dù là hiện tại, hắn còn nhịn không được cả người đổ mồ hôi lạnh, thậm chí có như vậy một khắc, trái tim đều đã làm mất đi. Nhảy lên, ân phượng liên không dám lại nghĩ nhiều, mà cũng chính bởi vì vậy, hắn liền càng là như thế nào đều không chế không được tâm tình của mình, hận không thể đem trước mắt này hai cái ngu xuẩn, trực tiếp ném văng ra băm uy cầu, mà đối mặt ân phượng liên hỏa khí, mặc kệ là bị đá ân phượng cầm vẫn là bị phiến bàn tay ân phượng hiên, đều giống như học sinh tiểu học giống nhau cúi đầu không dám nói một câu, trong phòng an tĩnh cực kỳ, mà lúc này ngồi ở một bên trương. Quý phi càng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trực tiếp coi như không phát hiện. Đến nỗi nhất cẩn huyên tắc ngồi ở góc, cũng nhấp môi không nói, ai cũng không nói lời nào, khẩn trương không khí ở trong không khí tràn ngập. Cuối cùng vẫn là ân phượng hiên nhịn không được, sau đó lặng lẽ ngẩn đầu nhìn, ân phượng liên liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng nói, ta ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ minh phi chuyện này bị lão yêu bà phát hiện, cho nên mới mới bằng không, kia. Lão yêu bà nếu là động thủ trước, chúng ta không phải xong rồi sao, cho nên bốn, ân phượng hiên nhưng thật ra càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý, nhưng không nghĩ tới, lúc sau cái kia ca, tự còn chưa nói xuất khẩu, ân phượng liên nhất chân liền trực tiếp cho hắn một chân, vậy ngươi liền động thủ trước sao, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại hành vi gọi là gì, nói cho ngươi, kêu tạo phản, hiểu không, kêu tạo phản, mà kết quả đâu, kết quả ngược lại chúng kia nhếp văn hảo bẫy dậu, ngươi muốn làm gì, ngươi nói, ngươi muốn làm gì, còn có, chính ngươi tạo phản cũng liền thôi, vì cái gì hành động phía trước không trước đem ngươi mau phi tiếp đi ra ngoài, ngươi đánh cái gì chủ ý, chỉ bằng ngươi mấy người kia, tựa như bức vua thoái vị tạo phản, còn như thế định liệu trước, chính ngươi không muốn sống, còn muốn lôi kéo người khác không thành, ân phượng liên, càng nói càng họa đại, từ trước đến nay ít lời hắn, lần đầu tiên ở, Trước mặt mọi người nói như thế như vậy một trường xuyến nói, thậm chí liền tốt đẹp tự chủ, cũng tại đây một khắc sụp đổ mà nói tới đây, ân phượng liên, ngay sau đó hai chồng mặt nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn về phía ân phượng cẩm, còn có ngươi, đừng cho là ta không biết, ta hỏi ngươi, lúc trước có phải hay không ngươi xui khiến phượng hiên, bằng không, hắn nào có cái kia lá gan làm chuyện này, ân phượng liên khi thế bức người, thẳng đem ân phượng hiên cùng ân. Phượng Cẩm nói á khẩu không trả lời được, nhưng mắt thấy nam nhân nhà mình bị ân Phượng Liên, măng máu chó phun đầu, Trần Yến Nhi tuy rằng trong lòng cũng trột dạ, còn là nhịn không được thế ân Phượng Cẩm biện giải nói, ngươi ngươi có ý tứ gì a? ân Phượng Liên, ngươi nhưng đến đem nói rõ ràng, chuyện này tuy rằng cùng Phượng Cẩm có quan hệ, khá vậy không thể toàn quái Phượng Cẩm đi, phải biết rằng, lúc trước là bởi vì cái kia minh phi cái gì minh phi, ngươi nói là cái gì minh phi, bất quá là một cái hạ tiện vũ cơ. các ngươi thật đúng là lấy nàng trở thành bảo. các ngươi cũng không nghĩ trong cung là địa phương nào, dựa vào kia nữ nhân thân phận, thế nhưng thành nhị phẩm hoàng phi này chẳng lẽ liền không có vấn đề sao? nếu không phải đoạn thái hậu cùng nhiếp văn hảo ở sau lưng giả ý làm ra bộ dáng cho các ngươi xem, nhưng trên thực tế lại thuận nước đẩy thuyền, cái kia vũ cơ có thể tiến vĩnh nhạc cung. nói cho ngươi, nếu không phải Nhiếp văn hạo trước đó thiết kế tốt, nàng liền này hoàng cung đại môn đều vào không được, còn có cái kia trương ngự xử các ngươi cho rằng, hắn như thế nào muốn giúp các ngươi đem cái kia vu cơ đưa vào cung. Nói cho ngươi, trương ngự sử lúc trước bất quá là một cái thư sinh, khốn cùng thất vọng là nhiếp văn hạo xem hắn tải học lợi hại, mới tiến cử hắn tham gia khoa cử, lúc sau hắn có thể bình bộ thanh vân, đều là nhiếp văn hạo ở sau lưng một tay thúc đẩy, bằng không, các... Ngươi cho rằng bằng hắn một cái không có bối cảnh, không có gia thất thư sinh, có thể đi đến hôm nay ngự xử vị trí này sao, các ngươi thế, nhưng còn tìm hắn đảm đương giúp đỡ các ngươi đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nói, đến tột cùng suy nghĩ cái gì, ân phượng liên khí mặt đều thanh, hơn nữa, trên thực tế càng làm cho hắn tức giận là, bọn họ mặc dù tìm chưa ngự xử, đều không tìm ngày thường những cái đó cùng hắn đi gần quan viên, này không phải rõ ràng muốn gạt. Hắn sao, kết quả cuối cùng biến thành dẫn sói vào nhà, vừa lúc chúng nhiếp văn hạo tính kế, cho nên, nghĩ đến đây, ân phượng liên hỏa khí dâng lên, tiếp theo duỗi tay liền lại muốn tấu ân phượng hiên đã có thể vào lúc này, ngồi ở góc nhếp cẩn huyên lại là khẽ thở dài một cái, sau đó hoãn thanh nói được rồi, đừng đánh, sự tình đều đã đã xảy ra, người đánh chết hắn lại có thể như thế nào, nhiếp cẩn huyên ngư khí nhẹ nhàng chậm chạp, dứt lời, lại là ngước mắt nhìn ân. Phượng Liên liếc mắt một cái mà nghe được lời này, đang ở khí đầu nhi thượng ân Phượng Liên tức khắc đôi mắt chừng. Sau đó không chút nghĩ ngợi quát ngươi đừng động. Ân Phượng Liên cũng là nóng nảy, hỏa khí như thế nào áp đều áp không được, mà bị hắn như vậy một giống. Trong phòng Ân Phượng Hiên cùng Ân Phượng Cẩm đám người tức khắc lại hoảng sợ, lại là chỉ có nhiếp Cẩn Huyên nháy mắt cũng đi theo đôi mắt chừng. Sau đó trực tiếp giống lên trở về vậy ngươi muốn như thế nào, không dứt đúng không? Nhếp cẩn huyên khí thế chút nào không thua gì, ân phượng liên, mà mắt thấy nhếp cẩn huyên sinh khí, ân phượng liên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó cường tự hô khẩu khí, áp xuống ngực này khó chịu nhi, tiếp theo một cái xoay người ngồi xuống bên cạnh vị trí thượng, ân phượng liên rốt cuộc không nói, nháy mắt, ân phượng cầm cùng ân phượng hiên hai người gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này, vẫn luôn không. Nói chuyện Trương Quý Phi lại là đôi môi một nhấp, sau đó thấp giọng nói Cẩn Huyên, ngươi liền không nên khuyên, đánh chết tên hỗn đản này, cũng là xứng đáng, nói, Trương Quý Phi không chút khách khí trừng mắt nhìn ân phượng hiên liếc mắt một cái, theo sau không đợi hắn phản bác, liền còn nói thêm ngươi còn tưởng giải thích cái gì, hiện tại nháo đến hảo không đủ loạn sao, lúc này nếu không phải ngươi bốn Nga, không đúng, nếu không phải Tần Vương đúng lúc gấp trở về, đã... Cứu chúng ta, hiện tại chúng ta nương mấy cái đều cùng nhau thấy diêm vương, ngươi còn nói, nói cái gì nói, hợp với bổn cung ngươi đều gạt, ngươi thật đúng là cánh ngạnh, lần này sự tình, trương quý phi cũng thực sự bị không nhỏ kinh hách, nhưng mặc dù trong lòng lại khí, trương quý phi vẫn là thực khôn khéo đúng lúc sửa miệng, rốt cuộc hiện giờ ân phượng chạm hẳn là ở Nam Cương, mà không phải ở Kinh Thành, bằng không, chuyện này đã có thể không dễ làm, cho nên muốn đến nơi. Đây, Trương Quý Phi không cấm lo lắng nhìn mắt, ân phượng liên trong lúc nhất thời, trong phòng lại an tinh xuống dưới, mà lúc này, ân phượng liên cũng hãy còn bình tĩnh xuống dưới, mà nhìn hắn sắc mặt hảo, một bên ân phượng cầm không khỏi mím môi, sau đó thấp giọng nói bất quá, hiện tại nhiếp văn hạo cùng lão yêu bà chạy, nói vậy lúc sau tất nhiên là mối họa, cho nên y ngươi xem, chuyện này là trước nay cũng không biết ân phượng liên tức giận thời điểm thế, nhưng sẽ như vậy khủng bố. Trong lúc nhất thời, mặc dù là cùng hắn đối trọi gay gắt nhiều năm ân phượng cẩm, lúc này cũng không cấm trong lòng nổi lên nút nhát, thậm chí hợp với nói chuyện, đều hết sức cẩn thận lên mà lúc này, vừa nghe lời này, ân phượng liên, lại là hai chồng mắt nhíu lại nhiếp văn hạo nhiều năm như vậy trăm phương ngàn kế, mục đích chỉ có một, mà dựa vào hắn tính cách, hiện giờ công về một quỹ, hắn tất nhiên thực không cam lòng, lại nói, lúc trước hắn, mua quan bán quan. Trên thực tế chính là ở tụ lại tiền tài, cho nên lần này hắn chạy, tất nhiên còn có hậu chiêu, ngạch không thể nào, kia nếu là như thế này, lúc trước vì cái gì hắn chỉ làm đoạn như phi mang theo cấm vệ tới, mà không có khác bố trí. Đó là bởi vì nhiếp văn hạo căn bản không đem các ngươi hai cái xem ở trong mắt, ân phượng liên lời này nói không lưu tình chút nào, trong lúc nhất thời, tức khắc đem ân phượng cầm cùng ân phượng hiên hai người nói sắc, mặt đỏ bừng. Nhưng không thể phủ nhận, ân Phượng Liên nói cũng không sai, hơn nữa, ân Phượng Liên, không nói ra lời là, Nhếp Văn Hạo thế lực tự nhiên không ngừng tại đây, bằng không, lúc trước hắn cũng sẽ không bị chặn giết ở Thái Liên Sơn, phải biết rằng, những cái đó chặn giết hắn võ công cao thủ, nhưng chút nào không thể so hắn những cái đò ám vệ tử sĩ kém, cho nên, lần này Nhiếp Văn Hạo sắp thành lại bại, nói đến cùng, một phương diện là quá mức khinh địch, đối... Chính mình quá mức tự tin, mà về phương diện khác còn lại là, đem sở hữu âm thầm thế lực đều đặt ở hắn trên người, tiến tới khiến cho kinh thành chung không người, nhưng nhiếp văn hạo không biết chính là, liền ở những người đó còn ở Thái Liên Sơn tìm hắn thời điểm, hắn đã là mang lên lão ngũ ân phượng liên mặt nạ, trực tiếp nhanh chóng hồi kinh, thành cùng bại, có quả tất nhiên có nguyên nhân, nhưng nhiếp văn hạo là cái người thông minh, hoặc là nói là một cái phi thường. Thông minh làm hắn đều cảm thấy khó giải quyết người, cho nên một khi nhiếp văn hạo chạy thoát, sau đó lại lần nữa chỉnh hợp lực lượng, đồng thời vận dụng hắn nhiều năm như vậy dự trữ tiền tài, nhân mã, nói vậy lúc sau lại là một hồi ác chiến, mà khi đó, bọn họ ở mình, nhiếp văn hạo ở trong tối, sự tình đem đại đại không ổn, hơn nữa, tại đây chuyện chung, trừ bỏ nhiếp văn hạo, còn có mặt khác một cổ thế lực, cho nên đến lúc đó nghĩ đến đây, ân phượng liên không khỏi đôi. Môi một nhấp nhấp văn hảo chuyện này, ta sẽ xử lý, nói, ân phượng liên ngay sau đó ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng cầm cùng ân phượng hiên, ân phượng hàn đâu, ngạch bị chúng ta bắt lại, không có giết hắn, nhìn ân phượng cầm, ân phượng liên nghĩ không ra hắn có thể có kia phân thiện tâm, mà vừa nghe lời này, ân phượng cầm không khỏi xả hạ khóe miệng, sau đó chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh ân phượng hiên nháy mắt, không cần hắn nói chuyện, ân phượng liên, liền minh bạch lại đây. Ngay sau đó thấp giọng nói ân phượng hàn là mấu chốt nhân vật, tuyệt không có thể làm hắn rơi vào người khác trong tay, nói ân phượng liên ngay sau đó sắc mặt dùng mình, liêm phong, vân hối, ân phượng liên thấp giọng nhẹ gọi, nháy mắt liền chỉ thấy lưỡng đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động lóe tiến vào, đem ân phượng vùng băng giá đi, đưa đến bí mật địa phương bảo vệ tốt, là, hai người cung kính theo tiếng, ngay sau đó liêm phong. Cùng Vân Hối liền lại là thân hình chợt lóe, liền giống như tới khi giống nhau, nháy mắt biến mất bóng dáng, Liêm Phong Vân Hối quay lại như gió, tức khắc, liền đem trong phòng mấy người cả kinh mở to hai mắt nhìn, mà còn không đợi bọn họ mấy cái phục hồi tinh thần lại, Ân Phượng Liên, liền còn nói thêm hiện giờ hoàng cung đại loạn, nói vậy không bao lâu, ngu hoàng thúc chờ hoàng tộc còn có trong triều đại thần liền sẽ tiến cung chất vấn, nhưng này trong đó có không ít, Nghiệp Văn Hạo vây cánh Cho nên vì nay chi kế, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường." Nói tới đây, Ân Phượng Liên nháy mắt ánh mắt chợt lóe, "Hỏa Dung, ở, Thanh Lạc một đạo hắc ảnh nháy mắt lóe vào phòng, lúc này Ân Phượng Liên ngẩng đầu nhìn về phía Ân Phượng Cầm, đồng thời trầm giọng nói, "Tam Hoàng huynh, ngươi hiện tại lập tức dẫn người ra cung, đem Nhất Văn Hạo ở trong triều một chúng vây cánh toàn bộ nhốt lại. Thiên Lao là địa bàn của ngươi, nói vậy không cần ta." Nói, ngươi cũng biết như thế nào làm, ta sẽ làm hỏa dung tùy ngươi cùng đi, người phản kháng giết không tha, dứt lời, ân phượng liên chuyển mắt nhìn về phía trương quý phi mặt khác trong cung bên này, đến lúc đó không thể thiếu phải cho hoàng tộc tổng nhân một cái cách nói, gì, bên này liền giao cho ngài, trương quý phi ở trong cung nhiều năm như vậy, không có bối cảnh không có ra thế, bằng vào chính là thủ đoạn cùng tâm kế, thế cho nên cùng đoạn thái hậu tranh đấu gay gác nhiều năm như vậy, đều như cũ còn sống, cho nên ân phượng liên tuyệt đối tin tưởng nàng năng lực, mà ân phượng liên ý tứ trương quý phi tự nhiên cũng là trong lòng rõ ràng. ngay sau đó gật gật đầu yên tâm, bổn cung sẽ an bài tốt. cảm ơn gì? đối với trương quý phi, ân phượng liên vẫn là thực tôn trọng. mà lúc này nhìn ân phượng cầm cùng trương quý phi đều bị an bài sự tình làm, không bị điểm đến tên ân phượng hiên lại là không cấm tả nhìn xem hữu nhìn. Xem, sau đó ngẩn đầu cẩn thận thấp giọng nói, ngạch bốn không đúng, ngu hoàng huynh, ta đây đâu, ta làm gì, hiện giờ sự tình nhiều như vậy, người khác đều vội vàng, liền chính mình nhàn rỗi, cái này làm cho ân phượng hiên cảm thấy thực không được tự nhiên, có thể nghe ngôn, còn không đợi ân phượng liên, nói chuyện, trương quý phi liền trực tiếp đứng lên, sau đó chừng mắt hắn nói, ngươi đi dẫn người quét tước hoàng cung, dứt lời, trương quý phi liền trực tiếp đi rồi. Mà vừa nghe lời này, một bên Ân Phượng cầm cùng Trần Yến Nhi không khỏi buồn cười một chút, sau đó cũng yên lặng cùng Hỏa Dung cùng nhau đi ra ngoài làm chính sự nhi. Mà vừa thấy tất cả mọi người đều đi rồi, Ân Phượng Hiên tức khắc khí giận chân, nhưng quay đầu vừa thấy, lại phát hiện lúc này trong phòng, liền chỉ còn lại có Ân Phượng Liên, Nhiếp Cẩn Huyên, còn có chính hắn, Ân Phượng Hiên liền tính là lại ngu ngốc, nhưng cũng rõ ràng lúc này chính mình không thể lại vô. Nghĩ trướng mắt Ngay sau đó chu một trương miệng, liền cũng có chút buồn bực đi ra ngoài. Đảo mắt công phu, trong phòng liền chỉ còn lại có Ân Phượng Liên cùng Nhiếp Cẩn Huyên hai người, mà lúc này, lại thấy Ân Phượng Liên thẳng đứng lên, sau đó chậm rãi đi tới Nhiếp Cẩn Huyên trước mặt Ân Phượng Liên, không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn ngồi ở trước mắt Nhiếp Cẩn Huyên, mà lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên ngẩng đầu, ngay sau đó đối thượng cặp kia thâm thúy mà Rửa mặt chải đầu mắt bốn mắt nhìn nhau, liền lại là một trận trầm mặc, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, ân phượng liên rốt cuộc giật mình, sau đó duỗi tay xoa nhếp cẩn huyên mặt một chút, một chút ân phượng liên, nhẹ nhàng vỗ về, theo sau không cấm cúi người đem nàng ôm vào trong ngực, làm ngươi chịu khổ, đem đầu hoa ở nhếp cẩn huyên cổ chỗ, ân phượng liên nỉ non mở miệng, không có lời ngon tiếng ngọt, nhưng chỉ là này một câu, lại nháy mắt làm nhếp cẩn huyên. Nhịn không được cái mũi đau xót, theo sau nước mắt ngăn không được lại chảy xuống dưới. Tiếp theo, nhếp cẩn huyên càng là giơ tay hung hăng đánh hắn vài hạ, đồng thời nhịn không được nghẹn ngào mắng ngươi tên hốn đản này, ngươi còn biết nha, trong lòng ủy khuất, mấy ngày này ở trong cung sở chịu cực kỳ nguy hiểm, nhếp cẩn huyên trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng, mà nghe nàng lời nói, ân phượng liên lại chỉ có thể gắt gao ôm nàng, đem nàng hung hăng xoa tiến, chính mình trong lòng ngực. Ân Phượng Liên không nói lời nào, nhưng lại dùng thực tế hành động, nói cho nàng, tâm tình của hắn, mà Nhất Cẩn Huyên cũng không phải ai oán giận nữ nhân, cho nên ở đã khóc, mắng quá, phát tiết qua đi, Nhất Cẩn Huyên ngay sau đó duỗi tay ôm lấy hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra hắn thật là, ngươi đều không hỏi xem ta được không, ta thấy được, vậy ngươi liền không hỏi xem con của chúng ta được không, ngươi hảo là được, Nhất Cẩn Huyên vốn. Định chất vấn trước mắt nam nhân hai câu, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, được đến thế nhưng là cái dạng này đáp án, trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên không cấm ngây ngẩn cả người, ngay sau đó tưởng mắng to hắn, nhưng trung quy vẫn là không thắng nổi trong lòng ngọt ngào, hắn để ý nàng, thắng qua chính mình cốt nhục, tuy rằng nghe đi lên có chút tàn nhẫn, nhưng có cái gì so này càng làm cho một nữ nhân động dung, nhiếp cẩn huyên không biết, nhưng nàng biết, chính mình là cảm động cho nên trong lúc nhất thời vừa mới biến mất nước mắt liền lại một lần tràn ngập ra tới nhất cẩn huyền tủy tay xoa xoa sau đó nhìn trước mắt.